Nàng cho rằng Triệu Quân sẽ cảm thấy nàng ngoan độc, rốt cuộc trực tiếp trả thù trở về, mà không giống người khác khoan thứ. Do đó điểm tô cho đẹp chính mình, dùng một loại lấy ơn báo oán hình thức đi thắng được người khác tôn trọng. Nhưng lấy thẳng báo oán chính là Ngọc Đồng xử lý phương thức. Nàng đồng thời cũng muốn làm Triệu Quân biết nếu hắn đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ không theo thánh mẫu giống nhau ngang nhau đối đái hắn. Thục liêu, Triệu Quân lại hỏi nàng. Ngươi không cùng mẫu phi nói đi. Ngọc Đồng lắc đầu, còn không có tới kỷ... Triệu quần xua xua tay, vậy không cần phải nói, ngươi làm đối, gậy ông đập lưng ông. Việc này cùng mẫu phi nói, đồ tăng phiền nhiễu, chúng ta đều không cần nói cho mẫu phi. Hắn là ở giúp nàng ôm lấy sự tình, nếu về sau Trương Ngọc tình cáo âm trạng, hắn liền sẽ giúp đỡ chính mình. Ân, ta nghe ngươi. Ngọc đồng ngoan ngoan gật đầu, nàng thấy triệu quần nhìn nàng trầm tư, liền hỏi nói, ngươi xem, ta làm cái gì? Triệu quần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, về sau có chuyện như vậy ngươi trước nói cho ta, miệng cho ố hế ngươi tay, không cần chính mình đi làm, vạn nhất thật sự lầm thực làm sao bây giờ. Nếu triệu quần là cái biến hóa quá nhanh nam nhân ngọc đồng liền đem hắn nói nghe một chút liền tính, nhưng triệu quần làm người thật phần tin nặc, thông thường quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi, hơn nữa làm người thực đáng tin kệ, xem ra đây là thật sự đem. Nàng để ở trong lòng, hắn như vậy nam nhân sẽ không nói rất nhiều nhưng chỉ cần hứa hẹn liền nhất định sẽ đi làm. Ngoài miệng nói rất nhiều nam nhân, có khả năng cái gì đều sẽ không làm. Đến nỗi Ngọc Châu, cuối cùng vẫn là bị hòa ly, bởi vì Lý Nhi ý chí quá kiên quyết, hơn nữa tiền tuyến báo nguy, Hoa Thị cầm Ngọc Châu của hồi môn, cùng với Lý ra đối Ngọc Châu bồi thường một cái tiểu thôn trang ngoại thêm một cái cửa hàng. Hoa Thị tưởng đem nữ Nhi tiếp trở về, Hoàng Thị An. Bài phòng cho khách, hiển nhiên không hy vọng Ngọc Châu trở về, nàng tuy rằng thực đồng tình Ngọc Châu chính là không thể làm nàng trường lưu tại gia về sau nàng nữ nhi còn muốn hay không gà chồng Huống Chi Trượng Phu cũng nói dựa vào cái gì muốn bọn họ vì Hoa Thị nữ nhi trả giá như vậy đại giới Hoàng Thị cùng Vân Thị đều là phúc hậu người ở nhà mình biệt trang làm người cung mấy tôn thần Phật làm nàng đi trang thượng làm cư sĩ Hoàng Thị nói cũng huyển chuyển muội Muội cũng đi thôn trang thượng giải sầu nếu muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì chỉ lo sai người tìm ta chính là Nhị phòng hiện tại gia sản đều từ An Bình Hậu làm chủ phân cho Tùng Minh. Hoa thị nơi đó cũng không có phân đến cái gì. Hoàng thị hiện tại đương ra, trong tay có có dư. Hoàng thị, ngươi tưởng đuổi Ngọc Châu đi thôn trang thượng sao? Các ngươi hảo tàn nhẫn tâm A Hoa thị khóc lóc kể lệ nói. Nương, ta đi. Ngọc Châu nản lòng thoái chí nàng cảm thấy nàng làm. Người thật sự là quá thất bại. Trượng phu muốn cùng nàng hòa ly, luôn luôn ngoài miệng nói thích chính mình bà bà đại tẩu cũng đều là giả. Trở lại nhà mẹ đẻ, đại tẩu lại không chào đón nàng Hoa thị vội la lên, đứa nhỏ ngốc Ngươi nói bậy gì đó Không đi thôn trang thượng Chẳng lẽ ngày ngày xem tẩu tử nhóm ánh mắt sinh hoạt Ngọc Châu kiên định nói Nương, muốn đi, bất quá đi ta chính mình thôn trang thượng Ngọc Châu của hồi môn có hai tòa thôn trang đều là lạo thái Thái cấp tài sản riêng Trang thượng sản xuất phong phú Do nhị phòng cái kia thôn trang còn muốn hảo Hiện giờ bởi vì hòa ly Lý thị cầm Ngọc Châu bồi thường sợ bị con vợ lẽ nhóm cầm đi, cho nên toàn bộ phóng Ngọc Châu của hồi môn bên trong. Ngọc Châu kỳ thật có một phần phi thường phong phú của hồi môn, vô luận là chính mình nửa đời sau sinh hoạt hoặc là tái giá người đều không cần sầu. Ở nàng đi thôn trang thượng phía trước, nguyên bản tưởng cùng vương phi gì còn có Ngọc. Đồng đi tạ lỗi, ngốc tử cũng biết Ngọc Đồng nói chính là thật sự, nàng vẫn là không có dũng khí, đành phải thôi. Mà tín quận vương phi nguyên bản còn đau lòng cái này gì chất nữ, bởi vì nàng mẫu thân sự tình cũng lạnh tâm, cũng không có lại cùng mỗi mỗi hoa thị liên hệ. Ngọc Đồng lại cho rằng Ngọc Châu vẫn luôn đang trốn tránh hiện thực, chính mình không muốn làm chủ chính mình sự tình, nói trắng ra là chính là không nghĩ gánh vác trách nhiệm, cho nên quyết định đều để cho người khác đi làm, người khác làm, nếu là hư cũng là người khác vấn đề, chính mình không tự lập, vĩnh viễn không thành. Lý Nhị sợ từ trên chiến trường trở về lại sinh cái gì biến cố, cho nên tiên hạ thủ vi cường, ở cùng Ngọc Châu Hòa Ly cùng ngày liền cùng đào tâm mi hợp hôn thư, hơn nữa thỉnh bà mỗi đêm đó liền đón vào cửa. Sự cấp tòng quyền, người của Lý gia đối ngoại như thế nói, chỉ là người khác cũng vô lực phun tào, tín quận vương phủ cũng bởi vì tín quận vương chưa trở. Về, quảnh quê, còn hảo có sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi, à, à, à. tốt xấu có những người này khí, Phúc Tỷ Nhi là nhất quán ngoan ngoan nghe lời. Hoa ở ngọc đồng trong lòng ngực, manh manh chơi nàng tóc. Sơ ca nhi lại là cái không chịu ngồi yên, xoắn đến xoắn đi, chỉ có triệu quần có thể khống chế được trụ. Bất quá, hắn cũng cam tâm tình nguyện, nhi tử hoạt bát mới có sinh cơ, làm ấm ý chứng minh thân thể hào. Triệu quần thậm chí có điểm kỳ vọng nhi tử có thể càng làm ấm ý một ít. Tháng giêng sơ nhị, cô nãi nãi nhóm về nhà mẹ đẻ. Giảng nhị nái nái cùng triệu lăng cũng đều đã trở lại, giảng nhị nái nãi trên mặt cười thực vui vẻ, nghe nói hắn tướng công ở tiền tuyến chém giết không ít người, thăng quan. Triệu lăng hoài thân mình, tả ra đem nàng phủng nơi tay trong lòng bàn tay, cũng là một bức đắc ý bộ ráng. Các nàng đều bồi ở tín quận vương phi bên người, đem tín quận vương phi đối hoa thị hành động khổ sở tâm tình hòa tan một ít, giảng nhị nái nãi một. Đôi nhi nữ theo phụ thân đi tiền tuyến, so với năm trước muốn hiểu chuyện rất nhiều. Nhi tử còn sẽ ngoan ngoan kêu cậu mợ Triệu lăng còn lại là cái hay không nói Nói cái dở Nàng nguyên bản chỉ là tưởng lấy Ngọc Châu sự tình tới cảm thán vài câu Phụ trợ chính mình thôi Không nghĩ tới chọc mọi người đều thực không mừng Nương, Ngọc Châu kia nha đầu thật là đáng thương Ăn Tết đều về không được ra Muốn hay không nhà chúng ta tiếp nàng tới ăn Tết Tín quận Vương Phi Không mừng nói Nàng lại không phải không ra Tới nhà chúng ta làm cái gì Xem ở triệu lăng trong mắt Càng thêm cảm thấy là tẩu tử quá lợi hại, nhanh như vậy liền đem nàng nương thu phục, liền thân cận nhất nhà mẹ đẻ mội tử nàng nương đều mặc kệ, trước kia cũng không phải là cái dạng này. Lời nói không phải nói như vậy, tục ngữ nói đưa than ngày tuyết tình ý trọng, ta nghe nói tiểu gì hai cái nhi tử đối nàng cũng không được tốt, Ngọc Châu cũng trông kệ vào không thượng. Các nàng, này không phải lao nương ngài tốn nhiều chút tâm tư, nàng chẳng lẽ là thật sự đồng tình Ngọc Châu sao? Hiển nhiên không phải. Chỉ là không muốn nhìn đến tẩu tử đem trong nhà một đám người đều thu phục Về sau nàng ở nhà mẹ đẻ nói liền đều không dùng được Càng đáng sợ chính là ngày sau nàng muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ làm chuyện di tình Trương Ngọc Đồng nếu từ giữa chơi xấu Nhà mẹ đẻ không người hỗ trợ nhưng làm sao bây giờ Nàng loại này sợ hãi chính là căn cứ vào Tẩu tử có thể cùng đại ca đem quan hệ gắn bó như vậy hả Cũng có thể cùng nương như vậy nguyên bản đối nàng cũng thực bình thường người Hiện tại thế nhưng thực nghe tẩu tử nói người một loại kiêng kỵ Tấn quận vương phi rõ ràng không nghĩ nói này đó, nàng ngược lại trêu đùa nổi lên giảng nhị nãi nãi nữ nhi Hoan tỷ nhi, ta nghe nói Hoan tỷ nhi hiện nay bắt đầu học kim chỉ, học như thế nào? Thấy nàng mẫu phi bỏ qua nàng lời nói, Triệu Lăng một trận buồn bực. Giảng nhị nãi nãi, lại như thế nào không biết này đó kiện tụng, chỉ là nàng không giống Triệu Lăng như vậy có một nói một, tâm tư lộ ra ngoài người, huống chi nàng tự nhận chính mình là con gái gả chồng như nước đổ đi, cũng quản không được nhà mẹ nhiều như vậy. Tự nhận nàng cũng không giúp được nhà mẹ đẻ nhiều như vậy Cho nên hay không giúp đỡ là tốt nhất Chưa gả trước ai đều là tâm tư đơn thuần tiểu cô nương Gả chồng sau đều có cái từng người tiểu ra Sở tư sở lượng cũng liền nhiều Sơ Ca nhi hôm nay bị Ngọc Đồng ôm vào trong ngược Phúc Tỷ Nhi bị tín quận vương phi ôm Hai cái em bé bắt đầu ngác Ngọc Đồng mới đem bọn họ giao cho nhũ mẫu Bởi vì hôm nay cũng liền tạ tam thiếu cùng triệu quần hai cái nam nhân Cho nên liền làm cho bọn họ tiến vào một đạo ăn cơm Tạ tam thiếu trước sau như một khóe miệng mỉm cười, chọc bọn nha đầu mặt đỏ tai hồng. Ngọc đồng thân là tuổi trẻ tức phụ, thượng đồ ăn hầu hạ đại bộ phận đều phải nàng tới làm, nàng chính mình nhưng... Thật ra cắn chặt khớp hàm làm quyền đương rèn luyện, triệu quần lại thế nàng cảm thấy mệt, xem đồ ăn thượng không sai biệt lắm, liền làm người dọn chỗ, ngươi trước ngồi xuống ăn hai khẩu, sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi nơi đó chờ lát nữa nghịch ngợm lại muốn ngươi đi chăm sóc. Tạ Tam Thiếu thập phần kinh ngạc nhìn đại cứu tử liếc mắt một cái, hắn nhưng không giống như là cái thủ lễ người, không có ở mẫu thân trước mặt giữ gìn con dâu, đây mới là hiếu đạo, không nghĩ tới đại cứu. Tử như vậy rõ ràng làm chia thức ăn thê tử nghỉ ngơi, xem ra tới là ở giúp nàng, còn vì nàng tìm lấy cớ. Tín quận vương phi cũng nói, con dâu, ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm, này quanh năm suốt tháng cũng liền hôm nay nhân tài đầy đủ hết. Hiện tại tín quận vương phi đối ngọc đồng cũng xác thật không có gì hảo bắt bẻ. Ít nhất cái này con dâu không nhúng tay việc nhà, an an phận phận mang hải tử, xảy ra sự tình có thể ngânh khó mà thượng, còn sinh như vậy một đôi long phượng. Thai, trước kia đều nói muốn thành thật tức phụ, nhưng từ Ngọc Châu nơi này tín quận vương phi lại cảm thấy, quá nhu thuận thành thật nữ tử cũng không nhất định hảo, ít nhất con dâu đem nhi tử coi chừng, phu thê hai người tốt tốt đẹp đẹp, mỗi ngày tới hiếu Thuận chính mình so cái gì không cường. Nếu thật sự muốn nàng đè nặng nhi tử, phá hư nhi tử cùng con dâu cảm tình, Nàng cũng phá hư không được, nói trắng ra là nhi tử tức phụ cũng đều không phải đèn cạn dầu, xé rách mặt. Lưỡng bại câu thương, người này, nếu là có tốt lựa chọn, lăn lộn như vậy nhiều lại làm cái gì? Ngọc Đồng chối từ nói, còn có vài đạo đồ ăn muốn thượng, ta trước nhìn, các ngươi ăn trước, mau đừng động ta. Càng là như vậy trường hợp liền càng không thể thuận nước đẩy thuyền quá mức đại ý, quả nhiên nàng nhìn đến giảng nhị nai nai ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nàng người như vậy sẽ không quá phận khiêm tốn cũng sẽ không quá phận tự ti, bằng phẳng, làm người lanh lẹ lợi, mới đầu. Cảm thấy không được tốt ở chung, chín liền cảm thấy tính tình này thật sự là thật tốt quá. Chờ đồ ăn toàn bộ thượng tề, ngọc đồng mới ngồi xuống, nàng ăn cũng không nhiều. Tùy ý ăn một lát, hạ nhân liền tới đây triệt tịch, tín quận vương phi để lại hai cái nữ nhi lưu lại qua đêm, tạ tam thiếu cũng tiếp khách, ở tín quận vương phủ. Tạ Tam Thiếu cũng coi như là rất được tín quận vương phi cái này mẹ vợ yêu thích. Bất quá triệu quần lại có khác cái nhìn, hắn cùng ngọc đồng lén. Nói, tạ ra cái này nhìn qua tuy trời quang trăng sáng, lại không phải dễ đối phó, chỉ sợ tạ ra người đều là trong bông có kim. Ngươi xem người đảo cũng có vài phần chuẩn, lúc trước tiểu lăng liền cùng ta nói tạ Tam Cô Nương cùng tạ Tứ Cô Nương có chút xa lánh nàng, chúng ta người ngoài nếu từ bên ngoài xem, ai lại biết này đó. Tạ ra người càng hòa khí. Triệu lăng liền càng nên cẩn thận lên, nếu là thật sự chọc các nàng không mau, các nàng cũng sẽ không giống kiến quốc. Hậu lý ra như vậy còn hòa ly, ngầm làm ngươi có khổ nói không nên lời. Sơ tam hồi chính mình nhà mẹ đẻ, Ngọc Đồng đương nhiên thoải mái cực kỳ, liền biểu tình đều thả lỏng rất nhiều. Khúc thị cùng khúc oánh ngày hôm qua đã trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay xem Ngọc Đồng bao lớn bao nhỏ trở về, cũng miễn bàn nhiều nhạc A, Nương, Tẩu Tử, các ngươi hôm qua đi mợ ra lạp. Ngọc Đồng cười hỏi. Khúc Thị cùng Khúc Oánh đều gật đầu, hiện tại Khúc Oánh đã không giống mới vừa vào cửa muốn chạm quy củ, nàng hiện tại đều là ngồi tiếp khách, so Ngọc Đồng qua đó là muốn dễ chịu nhiều, Ngọc Đồng trong lòng đương nhiên cũng sẽ không có cái gì không tốt ý tưởng, vốn di chính là hẳn là, chẳng lẽ con dâu quá môn liền không đem nhân ra đương người nhìn. Khúc Thị đạm cười gật đầu, nàng xem Ngọc Đồng vào cửa liền cởi áo khoác, còn muốn thoát tầng thứ hai áo khoác thường thời điểm, nàng chặn lại nói, ngươi mau đừng cười Đánh tiểu chính là cái sợ nhiệt, đại lánh thiên. Xuyên như vậy thiếu, lạnh nhưng làm sao bây giờ? Ngọc Đồng đành phải chịu đựng nhiệt ý vẫn là không thoát. Nàng cùng Khúc Thị nói, nương, ta đã biết. Huỳnh Nhi, ngươi đem Ngọc Đồng mang đến lễ phân một ít cấp hoàng thị. Nàng nhà mẹ đẻ không ở Kinh Thành, cũng không thể quay về ra, quái quảnh quẹ. Khúc Thị đem Khúc Oánh đuổi đi sau, mới cùng Ngọc Đồng nói, Ngọc Châu sự tình nhau quá khó coi. Kỳ thật đào tâm mi cũng sẽ không quá quá hảo, muốn ta nói cũng là hoa thị tự. Tìm, trường kỳ đều là dựa vào lão thái thái, lúc ấy cùng Ngọc Giai nói kia việc hôn nhân hoa thị cùng Ngọc tình liền ở bên trong pha dối, hiện tại các nàng cũng là tự thực hậu quả xấu. Kỳ thật Ngọc Đồng cũng không cho rằng hôn nhân sự tình thật sự có thể ảnh hưởng một người, nàng đem tiền căng hậu quả nói một lần. Ta cùng thế tử cũng nói hà dược sự tình, hiện tại ta bà bà các nàng cũng biết, tạm thời là sẽ không giúp gì đó. Đây là khúc thị cảm thấy nữ nhi so nàng có tiền đồ. Nguyên nhân, vô luật cỡ nào khó sự tình, nữ nhi trước nay đều là đi thẳng nói, sẽ không quá khúc chiếc đi tới đi lui, thường thường sự tình xử lý càng tốt. Hơn nữa khúc thị rốt cuộc ở An Bình hầu trong phủ biết đến lại càng nhiều một ít, nàng nói, các nàng đảo cũng thế, dù sao lão thái thái vừa chết, các nàng cũng liền không có gì dựa vào. Nhưng thật ra tứ phòng Ngọc Phượng bên kia lại bị cự hôn, nguyên bản chuẩn bị ra hiếu kỳ liền làm hôn sự. Kết quả nhân ra đi Bình Tây Bá. Phủ thời điểm, Vương Nhị Thái Thái nói chút không tốt, người nói đương trưởng doa đi rồi. Này thật là lại thật đáng buồn lại buồn cười, Ngọc Đồng nhíu mày, Vương Nhị Thái Thái không phải đã bị giam lỏng sao? Khúc Thị nói, Vương Nhị Thái Thái cũng là có nhà mẹ đẻ người, tuy nói trước kia Bình Tây Bá thế đại, nhân ra nhẫn nhẫn cũng liền thôi. Nhưng Vương Nhị Thái Thái là Trấn Nam Hậu Mội Tử, hiện tại Trấn Nam Hậu Thế Tử Phùng Tê ở trên chiến trường độc lánh một quân, nhân... Ra nhà mẹ đẻ người tự nhiên liền giúp đỡ xuất đầu, còn nữa Ngọc Hàm đều vào cửa đã nhiều năm, mới sinh cái cô nương, bụng cũng không còn có động tính, hơn nữa có đại phu cha ra nàng khả năng hoài không được hài tử. Tiểu Lương Thị chính là lại thương ngươi tứ thẩm cùng Ngọc Hàm, cũng sẽ không làm vương ra đi theo đoạn tử tuyệt tôn đi. Trước kia Ngọc Phượng liền lười, nghe nói bên người tổng cộng 17-8 nha đầu hầu hạ, rất nhiều đều là Tiểu Lương Thị tìm tới xuất sắc. Nha đầu, có tinh thông nữ hồng, còn có sẽ tính sổ. Càng có sẽ đọc sách vẽ tranh, Ngọc Phượng sinh ra chính là chủ tử, một cái hàng năm không nỗ lực người. Ở Bình Tây Bá Phủ bị phủng liền cảm thấy chính mình thật là tài hoa hơn người. Trên thực tế thoát ly này đó thân phận, nàng cái gì đều không phải. Thậm chí Ngọc Phượng còn không có Ngọc Hàm Hảo, bất quá nàng thân phận là con vợ cả. Rất nhiều đồ vật thiên nhiên liền có, cho nên liền mọi thứ không bỏ trong lòng, toàn bộ qua. Tuổi xong, tuân thân vương di thể mới vận trở về. Ngọc Đồng cùng tín quận vương phi mẹ chồng nàng dâu lại đi khóc tang, giống Ngọc Đồng như vậy tuổi trẻ tức phụ tử đều tụ ở bên nhau hỗ trợ, chỉ là chát bạch hoa, các nơi điều hành, mặc dù tuân thân vương phủ người nhiều, nhưng chỉ dựa vào Ngọc Kỳ một cái chủ lực, vội cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngọc Đồng cùng Ngọc Kỳ quan hệ luôn luôn không tồi, nàng giúp khởi vội tơi cũng không tiếc lực, Ngọc Kỳ cùng nàng ở bên nhau phân hương, thấy vậy chỗ không ai sẽ nhỏ giọng cùng Ngọc Đồng nói. Còn không đều là tước vị chọc họa, nhưng các nàng cũng không nghĩ các nàng một đám đều bị người khác lung lạc, liền chúng ta ra tuổi trẻ, không có gì ý tưởng. Lời này để lộ ra tới ý tứ liền nhiều, triệu thịnh sắc thật là không có minh xác duy trì hiền vương hoặc là khang vương, thậm chí thái tử, mà hắn các huynh đề lại là tương phản, làm tuân vương thân tử, bọn họ bị mượn sức cơ hội thật sự là quá lớn. Ngọc Đồng cũng thiệt tình khuyên Ngọc Kỳ một câu, ngươi cũng đừng đúc kết này đó. Tuy nói đại tỷ hiện tại là hiền vương phi, nhưng lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Ta biết đến. Ngọc Kỳ đương nhiên biết Ngọc Đồng là mạo cái gì nguy hiểm cùng nàng nói. Bởi vì nếu thật sự hiền vương phu quân ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Ngọc Đồng lời này bị các nàng đã biết cũng đến không được. Nhưng nàng biết Ngọc Đồng đãi nhân rất là chân thành, cho nên trong lòng rất là cảm kích. Chính là, nàng nương đều phải khuyên nàng có yêu cầu liền phải nhiều giúp tỷ tỷ. Nhưng nàng đâu? Nàng đã gả đi ra ngoài. Trượng phu triệu thịnh đãi nàng cũng hảo, thực tôn trọng nàng cái này chính thê chẳng lẽ nàng muốn cong trượng phu đi duy trì hiền vương, nàng lại không điên, nàng tưởng loại chuyện này không nghiêng không lệch mới là tốt nhất, tín quận vương phủ không phải cũng là như thế sao, tân tuân thân vương tiền nhiệm, triệu thịnh tuổi nhẹ, ở trước mặt hoàng thượng thánh sủng, cũng không bằng này phụ, thành thành thật thật ở nhà giữ đạo hiếu, người khác cũng không hảo đi quấy giày, đầu xuân sau, sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi hai đứa nhỏ đã 7 tháng, Phúc Tỷ Nhi dần dần cũng nghịch ngợm lên, Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi cả ngày đều bò tới bò đi, Ngọc Đồng liền cười tủng tìm nhìn bọn họ, cũng không ngăn cản, Sơ Ca Nhi dựa vào lan can ngồi, cầm chính mình chân cuồng gặm, Phúc Tỷ Nhi cầm một cái thú bông, giả qua giả lại, tín quận vương phi tiến vào liền nhìn, đến hai cái tiểu tôn tôn vui sướng chơi, trên mặt nàng liền mang theo cười, nhìn đến các nàng như vậy nghịch ngợm, ta ngược lại là yên tâm, mẫu phi là ra chuyện gì sao? Ngọc Đồng vội hỏi, tín quận vương phi đỡ chán, thái tử trong cung đã chết một cái tiểu quận chúa. Ngọc Đồng cũng cảm thấy tiếc nuối, thái tử nữ nhi không ít, nhưng dưỡng đến đại không nhiều lắm, thái tử phi người nhưng thật ra hiền huệ, chỉ là thời đại này tỷ lệ chết non thật sự là quá cao, có bi liền có. Hỉ, tả ra tam cô nương đính hôn cũng là đại sự, lần này tín quận vương phi liền không đi, làm Ngọc Đồng một mình đi cũng là làm con dâu có thể dần dần một mình đảm đương một phía, vạn nhất nàng phát sinh sự tình gì, ngày sau con dâu cũng không đến mức rối ghen. Tạ Tam Cô Nương hứa nhân ra cũng là tiến sĩ cập đệ, phương bác sĩ tộc liễu gia vị này liễu công tử ngày sau vẫn là muốn lưu tại kinh thành, cho nên Tạ Tam Cô Nương gả cũng không tính xa, triệu lăng lớn bụng vô pháp. Lo liệu, nàng sinh ở vương thất, tự nhiên biết con nối dối tầm quan trọng, cho nên thực sảng khoái ủy quyền, thậm chí chỉ lo chính mình bụng. Cái gì đều không nhọc lòng. Cũng may tà đại thái thái rốt cuộc còn không tính lão, hơn nữa thân thể cũng không tệ lắm, cho nên tự mình giúp đỡ nữ nhi lo liệu hôn sự, cũng làm con dâu cả Uông Thục Nhi cùng nhị con dâu tà nhị nái nái cùng nhau hỗ trợ. Tà nhị nãi nái nhưng thật ra không có gì, nàng đều là làm lụng vất vả quán, triệu lăng. Chưa đi đến trước cửa, toàn bộ tà phủ tức phụ bối liền nàng quản quá ra. Uông Thục Nhi lại không phải, nhưng nàng trượng phu cùng nàng thỉnh người hầu trung uy nghiêm lớn nhất ma ma vì nàng áp chật. Đại nái nái, như thế rất tốt, ngài cũng đừng lo lắng. Xuân ma ma an ủi Uông Thục Nhi, các nàng gia tiểu thư ở An Bình hầu trong phủ như vậy nhiều năm là trước nay không quản quá ra, ở tân gia tân lão phu nhân nhưng thật ra đã dạy một ít, chỉ tiếc, nàng tuổi lớn, tinh tế đồ vật. Uông Thục Nhi cũng không hiểu lắm, Uông Thục Nhi càng cao hứng chính là một khác sự kiện. Ta rốt cuộc có thể chính đại quang minh thỉnh Đào Tỷ tỷ lại đây, nàng trước đó vài ngày còn cùng ta truyền tin nói muốn tới, chính là vẫn luôn tìm không thấy thời gian. Nguyên bản Xuân Ma ma kỳ thật cũng không lớn thích Đào Tâm Mi, cảm thấy nàng quá thông minh quá gặp may, cũng quá thông nhân tình lõi đời, như vậy nữ tử tại thế nhân trong mắt chính là có chút quá mức, không nghĩ tới. Phút cuối cùng Đào Tâm Mi thật đúng là gả tiến lý ra, như vậy khó đi một cái lộ đều bị nàng cấp đi thông. Đúng vậy, nàng mới vừa gả tiến kiến quốc hậu phủ. Tân tức phụ sao có thể hưởng phúc Xuân ma ma cười nói Đồng thời không cấm vì chính mình chủ tử tự hào Bởi vì đại gia đau sủng Đại nãi nãi nhưng cho tới bây giờ không có đa đứng quy củ Uông thục nhi nhấp môi không hề nói cái gì Ở nàng trong mắt Học vấn đề nhất Trượng phu đề nhị Thân nhân đề tam Nàng hiện tại Chính chủ bị khai nữ học Làm nữ tử cũng bắt đầu nhập học đọc sách Nếu là làm xong nói vậy thiên hà nữ tử đọc sách sẽ càng nhiều Tới rồi tạ tam cô nương đính hôn ngày đó Ngọc Đồng đi không sớm cũng không muột, tuy là vãn bối, nhưng lại là đại phòng thân thích, tà Đại Thái Thái còn hỏi, Vương Phi như thế nào không lại đây? Ngọc Đồng cười nói, đều do nhà ta cái kia tiểu tử hiện tại càng lớn càng ra, ta bà bà muốn xem tôn tử, này liền phái ta tới, tà Đại Thái Thái còn muốn nói cái gì, lại thấy bên ngoài kêu, kiến quốc hậu phủ lý nhị nãi nái lại đây, đại gia hướng cửa vừa thấy, có một phụ nhân hít hà một hơi, nguyên lai là đào tâm mi lại đây. Nàng hôm nay trang điểm cực kỳ tinh xảo tú lệ, trên đầu đeo phượng hoàng dương cánh sáu mặt nạm ngọc khảm thất bảo minh kim bộ Diêu theo nàng vừa đi lại đây, lay động sinh tư. Còn nữa nàng phấn như đắp mặt, tuổi đúng là năm đó, hơi hơi mỉm cười, thế nhưng làm người xem ngây người, còn có người ở. Trong lòng nói thầm, trách không được lý nhị thích nàng, thả vì nàng hưu thê. Nàng so với Uông Thục Nhi tới nói đạo lý đối nhân xử thế hiểu quá nhiều, mấy tháng trước còn cùng ngọc đồng nháo tan ra trong không vui. Hiện tại thấy mặt còn có thể cười kêu nàng, Ngọc Đồng muội mội, tà đại thái thái nghe xong có chút nhíu mày, nhiều thế này người nhìn, hẳn là kêu thế tử phi mới đúng, như thế nào đã kêu nhân ra khuê danh, trong lòng nàng, đào tâm mi bực này nữ tử tốt nhất không? Cần dính lên, quang xem kia rêu rao bộ dáng liền phải không được, nguyên lai like là đào biểu tỉ, Ngọc Đồng nói, Uông Thục Nhi vội vàng kéo đào tâm mi lại đây, tâm mi tỉ, ngươi như thế nào mới lại đây? Uông Thục Nhi đối mặt khả nhân đều là thẹn thùng cười cười, đối đào tâm mi tự nhiên không bình thường, đào tâm mi cười nói, ta buổi sáng cùng ta bà bà nói, ở trên đường lại đụng tới cha nuôi xe giá, cho nên cùng nhau lại đây. Tân tương lại đây, nhưng hắn phu nhân thân mình không thoải mái, vẫn chưa lại đây. tả nhị nai nai ngồi một bên cùng Uông Thục Nhi nói, đại tẩu, sân khấu bên kia ngươi muốn hay không đi xem, làm hỷ sự đến mọi thứ đầy đủ hết, tả nhị nai nai bất quá là con vợ lẽ tức phụ. Quyền lợi không như vậy đại, tự nhiên muốn xin chỉ thị vị này con vợ cả tức phụ. Uông Thục Nhi xin lỗi đối đào tâm mi cười cười, mới cùng nàng nói, ta đây tùy ngươi đi xem đi. Uông Thục Nhi đi rồi, đào tâm mi biết Ngọc Đồng người này nhất nghĩ sao nói. Vậy, liền tâm sinh một kế, nàng chậm giái chiều Ngọc Đồng dựa sát, cố ý nhắc tới Ngọc Châu, Ngọc Đồng muội mội, Ngọc Châu chuyện đó nhi là chúng ta xin lỗi nàng, nhưng ngươi có thể hay không giúp một chút. Hỗ trợ cùng nhị cứu mẫu ra các biểu ca nói nói, làm các nàng tiết Ngọc Châu trở về, này luôn ở thôn Trang Thượng cũng không phải một chuyện A. Nàng nguyên bản cho rằng Ngọc Đồng sẽ trực tiếp từ chối hoặc là lạnh lùng sắc bén cảnh cáo nàng, nhưng không ngờ Ngọc Đồng chỉ là cười cười, không đáp lời. Đào tâm mi thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, nàng không nghĩ tới Ngọc Đồng còn rất xảo quyệt. Đồng thời, Ngọc Đồng cũng giống như cùng ta đại thái thái nói lên chuyện khác cố ý không có phản ứng đào tâm mi. Kỳ thật muốn nói Ngọc Đồng cùng các nàng có cái gì thù cái gì oán, thật đúng là không có, chính là nàng khinh thường với cùng các nàng liên lụy ở bên nhau. Tạ tam cô nương tiệc đính hôn làm rất lớn, Ngọc Đồng lại âm thầm nhíu mày, mọi người. Thường nói trăng tròn sẽ khuyết, thịnh cực tất suy, quá long trọng, ngược lại có loại không chân thật cảm giác. Đào tâm mi ở như vậy trường hợp thực phóng đến khai, sai mắt không thấy, còn kết giao 3 năm bạn tốt, kỳ thật. Uông Thục Nhi cũng không kém, nàng bản thân là tạ gia đại nãi nái, lại tài học thực không tồi, dăm ba câu liền thắng được khuê chung các tiểu thư thích. Từ tạ Tam Cô Nương lần này đính hôn yến sau, Ngọc Đồng còn phân biệt ở vài cái trường hợp đều nhìn đến. Quá đào tâm mi, nàng thuần túy là cho cái sân khấu là có thể phát huy thực tốt. Đào mắt, tới rồi sơ ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi chọn đồ vật đoán tương lai, xa ở sơn Đông Bạch phu nhân lần này gửi không ít ngoạn ý, siêm ý. Đồ bổ lại đây, Ngọc Đồng đối cái này nhị cô tỷ ấn tượng nhưng thật ra thực không tồi. Không giống đại cô tỷ như vậy đối nhà mẹ đẻ chẳng quan tâm, cũng không giống cô em chồng triệu lăng tổng tưởng áp người một đầu, từ nàng tặng lễ liền có thể nhìn ra được nàng. Là cái rất tinh tế người, lại còn có viết tin lại đây thăm hỏi nàng. Phúc tỷ nhi so sơ ca nhi trước sẽ gọi người, đã có thể thực rõ ràng nói một ít đơn giản dùng từ. Phúc ca nhi ngược lại nói chuyện vãn một chút, hơn nữa cũng không yêu cùng mội mội ở bên nhau chơi. Nương, nương, ăn cơm cơm Phúc tỉ nhi chỉ vào chén nói Ăn trước quả táo đi Nương dùng cái muông đào cho ngươi ăn Ngọc đồng đem cái muông phóng quả táo thượng quát vài cái Đưa tới Phúc tỉ nhi bên miệng Nàng gấp không chờ nổi ăn một mồm to Lại muốn ăn Phúc thị mang theo khúc oánh lại đây Vào cửa liền nhìn đến Ngọc đồng ở uy trái cây Nàng nhận lấy Ta tới lộng, Phúc tỉ nhi thật nghe lời Hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai Bởi vì đánh giặc quan hệ tới người không nhiều lắm, đều là thân thích, giống giảng nhị nai nai hoặc là khúc thị như vậy. Bất quá, Ngọc Đồng vẫn là vì bọn nhỏ đem trọn đồ vật đoán tương lai yến sở yêu cầu bài trí đều chuẩn bị thực đầy đủ hết. Trên bàn, bãi kim chỉ hộp, văn phòng tứ bảo, tiểu cung Tiến son phấn từ từ, linh tinh vụn vặt mấy chục dạng đều phóng bàn dài thượng, lại đem sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi phóng đi lên. Hôm nay hai người lại không phải ăn mặc hồng áo, sơ ca nhi ăn mặc màu lục đậm áo ngắn, áo ngắn thượng thình lình có một con mạnh mẽ oai phong tiểu cầu. Phúc tỉ nhi ăn mặc vàng nhạt sắc tiểu váy, làn da lại trắng nón, làm một đám tiểu ca ca đều vây quanh nàng. Thượng vi mang theo hải lang lại đây, hải lang. Đã không phải lúc trước cái kia thẹn thùng tiểu nam hải, đã là cái nho nhỏ thiếu niên, hắn cũng mỉm cười xem chọn đồ vật đoán tương lai thượng vi đối với Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi vỗ tay, ý bảo các nàng mau tuyển Tả Đại Thái Thái cũng rất có hứng thú nói, Phúc Tỷ Nhi lấy son phấn, về sau khẳng định lớn lên cùng nàng nương giống nhau đẹp. Phúc Tỷ Nhi thật sự cầm một hộp phấn mặt sau liền lười đến động Tín Quận Vương phi vội vàng bế lên cháu gái. Sơ Ca Nhi tiểu tử này lại. Tả Động Hữu Động, một là lấy cung tiễn, một là lấy kim chỉ, cuối cùng tiểu tử này lảo đảo lắc lư đứng lên, chạy hướng Ngọc Đồng, Ngọc Đồng ám cấp điều từ ngươi tốt xấu tuyển một cái a. Nương, Ngọc Đồng hỉ cực mà khóc, Phúc tỷ nhi kêu nương nàng khóc một lần, Sơ Ca nhi kêu người kêu vãn, nguyên bản bà bà còn có ý kiến, cho rằng nàng chỉ coi trọng Phúc tỷ nhi, không coi trọng Sơ Ca nhi, không nghĩ tới đứa nhỏ này ở nàng một tuổi rốt cuộc hôn nương. Đứa nhỏ này cũng thật. Hiếu thuật, chung quanh thân thích thiện ý nói, cuối cùng Sơ Ca nhi vẫn là cái gì đều không chọn, chỉ cần Ngọc Đồng ôm, kỳ thật hắn hiện tại không nhẹ, nhưng Ngọc Đồng cũng nguyện ý ôm hắn. Đây là nàng ở trên đời này huyết mạch thân nhân, triệu quần cũng yên lặng đi đến ngọc đồng bên người. Một hồi một tuổi Yến làm vô cùng náo nhiệt, triệu lăng nhìn cũng thật phần mắt thèm, nàng cũng nhất định phải sinh cái hài tử, sinh cái cùng chính mình tâm ý tương thông hài tử. Tới rồi. Cuối năm, tiền tuyến thắng lợi tin tức chuyển trở về, đã có một bộ phận người theo thánh giá hồi loan, nhưng giống tín quận vương còn phải làm kết thúc sự tình, cũng không nhanh như vậy. Một hồi chiến sự qua đi luận công hành thưởng luôn là không thiếu được lần này trẻ tuổi hoan quý đều thực li điều mạng đặc biệt là Trấn Nam Hậu phủ cùng Trấn Hải hậu Phủ Phùng tê thăng chức vì kinh kỳ vệ đều vệ Diệp cẩm thâm lại không yêu cầu phong thưởng chỉ cần hoàng thượng hạ lệnh chừng trị sát mẫu hung thủ hắn chỉ ra và xác nhận giết người hung thủ chính là kiến quốc hậu phủ nhị thiếu ra lý nhị lần này ở trên chiến trường lập không ít tiểu công nguyên bản còn tính toán thừa dịp cơ hội phân ra làm đào tâm mi quá tốt nhất Nhậtử không nghĩ tới Diệp Cẩm Thâm cái gì đều mặc kệ liền đem chuyện này thập xuyên, cộng thêm Kiến Quốc Hầu thế tử cùng Kiến Quốc hậu đối hắn cũng thực thất vọng, bất quá là làm hắn tới thay đổi người, hắn vì nữ nhân chút nào không. Anh em kết nghĩa cùng phụ thân mệnh để vào mắt, cho nên Kiến Quốc hậu phủ thống nhất trầm mặc. Diệp Cẩm Thâm chứng cứ đầy đủ hết, thậm chí nhắc tới Đào Tâm Mi đều là hận nghiến răng nghiến lợi, nàng chính mình cùng người khác có đầu đuôi, ta nương bất quá là giúp đỡ nói việc hôn nhân này thôi, này ngược lại là làm này đối gian phu xem ở trong mắt. Thế nhưng hành hung giết người, thật sự là tổn hại nhân luôn. Đầu năm nay đối luân lý xem thực trọng, nói khó nghe điểm. Trương Nghị Xu chỉ là đem đào tâm mi gà cho người, nguyên bản đào tâm mi hôn sự cũng ở hậu phù bên này nắm, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há là ngươi tưởng không gả liền không gà, trực tiếp giết người, còn giết trưởng bối, này thật sự là không thể tưởng tượng. Ấn luật pháp tự nhiên hỏi chàm, bất quá ưu khuyết điểm tương đề, thả hắn lại là huân quý xuất thân vì thế phán hắn đánh 150 quân côn, Lưu Đài Nha Châu, đảo Tâm Mi cũng đi theo Lưu Đài, trong lúc nhất thời toàn. Bộ kinh thành đều ở thảo luận chuyện này, Hoa thị nhưng cao hứng, mỗi ngày đều liệt miệng, này đối tiện nhân, quả nhiên người tiện đều có thiên thu. Lý nhị Nguyên bản chính là văn võ song toàn, hắn tuy rằng bị 150 quân côn lao bổng sang dược, còn muốn Lưu Đài, nhưng tâm lý lại không điểm bất hối. Trương Nhụy su cái kia lão yêu bà đem Tâm Mi gả đến Lương Sơn như vậy địa phương, Nam nhân kia nhìn thành thật, trong nhà thiết cùng thông phòng thành đàn, không gì bản lĩnh, còn đánh lão bà, hắn giết nàng đều nan giải trong lòng chi hận chỉ là lần này cần tâm mi đi theo hắn chịu khổ. Đào tâm mi ăn mặc đơn giản màu xanh biển tù phục, nàng tuy không phải chủ mưu, lại cũng là tòng phạm, bị thưởng 40 cái miệng tử, cũng đi theo lưu đầy, nàng không nghĩ ra, rõ ràng chính mình liền mau thắng lợi nha. Ở kinh thành chậm dái hôn khai, liền luôn luôn nói chuyện không khách khí Ngọc Đồng cũng không dám cùng nàng giáp mặt giao phong. Khi còn nhỏ, nàng mới vừa. Chủ tiến An Bình hậu phủ thời điểm, đã bị hậu phủ khí phái thật sâu chấn trụ. Lúc ấy nàng cỡ nào hy vọng chính mình có một ngày thật sự có thể chủ tiến như vậy địa phương, chân chính trở thành nữ chủ nhân. Đáng tiếc nàng mệnh không tốt, rõ ràng là lý nhị trước coi trọng nàng. Nàng cũng thích lý nhị, liền bởi vì thân phận của nàng thấp kém, cho nên nhất định phải từ bỏ đoạn cảm tình này sao? Không, nàng không nghĩ, Ngọc Kỳ cũng là cái không đầu óc ngu xuẩn, tâm địa cũng không. Tốt, liên tiếp nhằm vào nàng, nàng bất quá liền hướng hậu ra nơi đó cáo trạng, này đó đều chỉ là vì tự bảo vệ mình. Cứ như vậy nàng còn làm đại cứu mẫu ghi hật, luôn luôn hiền lương thục đức đại cứu mẫu thế nhưng ra cái tàn nhẫn chiêu, nàng bị bắt gả tới rồi như vậy địa phương. Một đám chưa hiểu việc đời người. Trượng phu cùng nàng vô pháp câu thông, chỉ biết thổ địa, chơi nữ nhân, xem cửa hàng, nàng nhiều lời vài câu đã bị đánh, như vậy nhật tử nàng một ngày đều quá không? Đi xuống, còn hảo, có một ngày hắn đột nhiên được bệnh cấp tính, nàng ở hắn đầu giường trước ma xuôi quỷ khiến đem rượt toàn đồ, cái kia đoàn mệnh quỷ thực mau liền đi. Cũng may, nàng biểu muội Uông Thục Nhi nhận kết nghĩa tân gia thật sự là người tốt, không chỉ có hộ tống nàng tới kinh, còn giúp nàng thoát khỏi kia người nhà. Đương nàng lại lần nữa gặp được lý nhị thời điểm, nàng nguyên cũng không có nghĩ tới muốn chia rẽ người khác, bởi vì Ngọc Châu đã từng cũng là nàng biểu. Muội, nàng như vậy đơn thuần, như vậy thiện lương cô nương, nàng không nghĩ thương tổn, nhưng lý nhị giúp nàng giết chương nhị su, nàng thừa nhận kia một khắc cảm tình liền như vậy cho tàn lại cháy, nàng mặc kệ, mặc kệ người khác như thế nào mắng, nói như thế nào, nàng nguyện ý gánh vác cùng hắn ở bên nhau hậu quả. Nàng không biết đương nàng cùng Lý Nhị bắt được hôn thư kia một khắc nàng đều cỡ nào cao hứng, vào Lý Gia Môn, nàng về sau có thể Quang minh chính đại cùng người. Khác nói nàng là Lý Nhị nai nái, nàng cái gì đều không sợ, nàng là cỡ nào danh chính ngôn thuật. Nhưng ông trời chính là như vậy sẽ nói giỡn, đương Lý Nhị thu hoạch lớn vinh dự trở về thời điểm, lại thành giết người phạm. Nháy mắt, người của Lý Gia đối nàng chán ghét tới rồi cực điểm. Thậm chí nàng nghe được nàng cái kia luôn luôn ôn hòa đại tẩu nói, đều là cái này ngôi sao trổi làm hại. Nàng lại có cái gì sai? Hết thảy bất quá là ông trời không chiếu cố nàng thôi, nếu nàng là Ngọc Kỳ hoặc là Ngọc Yểu như vậy xuất thân, gả cho Lý Nhị đó là môn đăng hộ đối, ai đều sẽ không nói thêm cái gì, nhưng chính là bởi vì nàng chỉ là hậu phủ ngoại tôn nữ, hậu phủ thứ nữ sinh hải tử, cho nên không xứng với như vậy tốt hôn sự. Lý Nhị nai nái, lên đường, Chúng ta hôm nay muốn ngày hành 60 dặm phía trước mới có nghỉ chân địa phương. Lưu đầy người là không thể ngồi xe ngựa, hết thảy đều phải dựa vào chân đi, đào tâm mi thu hồi tâm thần, lại nhìn trước. Mắt lung lay Lý Nhị liếc mắt một cái, nàng tiến lên đỡ hắn. Lý Nhị nguyên bản bị đánh 150 quân côn, đã là huyết nhục mơ hồ, còn phải đi 60 dặm, thật sự là như ở châm thượng hành tàu giống nhau. Cũng may kiến quốc hậu phu nhân đau lòng nhi tử, âm thầm hối lộ binh giác, ly kinh thành làm hắn có thể ghé vào xe đẩy tay thượng, mà đào tâm mi lại muốn vẫn luôn đi, binh giáp kỳ quái nhìn đào tâm mi liếc mắt một cái, không phải nói vị này chính là tạ thừa tướng con dâu tỷ tỷ. Sao? Nguyên bản còn tưởng rằng có nước luộc có thể vớt, không nghĩ tới tạ ra liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, kia binh giáp thầm nghĩ, quả nhiên ngạn ngữ nói rất đúng, tai và đến nơi từng người phi, ánh chiều tạ sắp rơi xuống, đem đào tâm mi bóng dáng kéo rất dài, cửa thành nhốt lại, rốt cuộc nhìn không thấy, Tạ ra gả nữ sân khấu thượng vô cùng náo nhiệt sướng đào hoa phiến, mắt thấy hắn khởi chu lâu, mắt thấy hắn yến khách khứa, mắt thấy hắn lâu sụp. Uông Thục Nhi là... Thật sự không biết đào tâm mi nhanh như vậy liền lên đường, nàng vội xong rồi tạ tam cô nương tiệc cưới, trời đã tối rồi. Xuân ma biết nàng mệt, gọi người tới giúp nàng rửa chân, Uông Thục Nhi lỡ đáng hỏi một câu, đào tỉ tỉ nơi đó khi nào lên đường. Nàng nói sau, thấy Xuân ma không nói chuyện, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, ma Mama... ma... Xuân ma, ma bỗng chốc quỳ xuống, nàng cũng không cho rằng chính mình làm sai, ta hảo cô nương, ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngài rõ. Ràng biết đào biểu tiểu thư nàng phạm chuyện đó nhi, tất cả mọi người nhìn, ngài lặng lẽ làm người chuẩn bị hảo là được. Như vậy trắng trợn đi, người khác khẳng định sẽ nói nhàn thoại. Nguyên bản Uông Thục Nhi là muốn Xuân ma, ma lưu ý Uông Thục Nhi sự tình, không nghĩ tới Xuân ma ma lừa gạt nàng, nàng có chút sinh khí. Ta cùng đào tỉ tỉ quan hệ như vậy hảo, hả có thể bởi vì nàng chịu khổ, ta liền tránh đi, này ta thành người nào. Tà Đại Thiếu vừa lúc tiến vào, thấy Xuân Ma, Ma quỷ lại thấy tiểu thê tử sinh khí, mỉm cười hỏi, đây là làm sao vậy? Uông Thục Nhi thấy là hắn tiến vào, cũng không tiện nói cái gì, chỉ làm Xuân Ma Ma đi xuống, liền đem chuyện này cùng Tà Đại Thiếu nói, giọng nói của nàng Trung Hàm chứa xin lỗi làm Tà Đại Thiếu nghe xong rất là không đành lòng, ngươi yên tâm đi. Ta đã làm người đi chuẩn bị, tới rồi nha châu làm người nhìn một ít, mau đừng thương tâm A, sớm một chút nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Lại, muốn phiền toái ngươi, Uông Thục Nhi nín khóc mỉm cười, tả đại thiếu xoa xoa nàng tóc, ngươi ta phu thê, đây cũng là hẳn là. Quá xong năm, Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỉ Nhi mới đầu thứ nhìn thấy tổ phụ, tín quận vương trên mặt tất cả đều là phong xương, có thể thấy được trận này chiến dịch thắng lợi được đến không dễ, hắn làm phó xoái. Quân thân Vương mất hắn sợ hoàng thượng trách tội với hắn lại liều mạng đánh tới cuối cùng hiện tại giao cho mấy cái tướng quân sau mới hồi kinh Phúc mệnh trong nhà đã sớm nhón chân mong chờ tín quận Vương Phi đôi tay nắm chặt không ngừng cùng ngọc đồng cùng triệu quần cảm khái Nếu là ngươi phụ Vương nhìn thấy sơ ca nhi cùng Phúc Tỉ Nhi bảo quản cao hứng thực nàng nói không sai tín quận Vương trở về liền tặng đại lễ Phúc Tỉ Nhi bị hoàng thượng ban phong quận chúa sơ ca nhi cũng thu rất nhiều lễ vật Nguyên bản hẳn là tín quận vương nữ nhi nhóm đến này thù vinh, nhưng hắn ba cái nữ nhi toàn bộ đều gả đi. Ra ngoài, mà triệu quần lại là thế tử, thế tử đích nữ phúc tỷ nhi mới có như vậy đãi ngộ. Đương nhiên hắn còn mang về tới một tin tức, chính là triệu quần muốn phụ trách đi Đông Bắc khai khẩn, nhậm đô chỉ huy sứ, cũng chính là muốn đi Đông Bắc tiền nhiệm, xem như vớt kim chi lữ, về sau triệu quần tư lịch cũng đẹp chút, không chỉ là bằng ân ấm phong vương, bản nhân còn làm rất nhiều thật sự. Lần này cùng hắn cùng đi còn có không ít tôn thất con cháu cùng với quan viên, đông. Bắc ít người mà quảng, cũng đem nội địa người nhiều vận điểm qua đi. Nghe thấy cái này tin tức, Ngọc Đồng trước nhìn thoáng qua triệu quần, thấy hắn đầy mặt vui sướng, nàng cũng liền vì hắn cao hứng. trưởng đánh xong sau, mọi giờ một chốc hoán bất quá tới, vừa lúc đem chỗ đó khai khẩn ra tới, Kim Thượng chuẩn bị quân dân hợp nhất, khai khẩn vĩnh nghiệp Điền Nếu là có quân địch tới phạm, Cũng không phải sợ, người này đi còn muốn cùng kia vài vị tướng quân đem quan hệ đánh. Hảo, tín quận vương biết việc này chỉ hoan không được, cho nên trước lãnh đạo quan trọng cùng Nhi Tử nói. Mà tín quận vương phi thứ nhất hỉ trượng phu trở về, thứ nhất ưu Nhi Tử muốn đi ra ngoài. Đến nỗi Ngọc Đồng cũng muốn cầu hòa trượng phu cùng đi. Tín quận vương kinh ngạc nhìn con dâu liếc mắt một cái, kia địa phương nhưng không giống địa phương khác. Hiện tại rất nhiều địa phương đều không có khai phá, khổ thực, cũng không phải là đùa giỡn. Ngọc Đồng cười nói, đúng, là bởi vì như vậy gian nan, con dâu mới tưởng đi theo đi, thế tử dù sao cũng là nam nhân, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày này khối ta đi chăm sóc mới hảo. Sơ ca nhi kia tiểu tử đang ở năm tín quận vương tròm dâu, tín quận vương bị hắn nắm cam tâm tình nguyện, cũng liền đáp ứng Ngọc Đồng, cũng hảo, các ngươi phu thê hai người cùng đi, cũng làm hoàng thượng nhìn xem các ngươi quyết tâm, bất quá sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi liền lưu lại đi, bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng kinh không. Được sóc này, đáng tiếc lần này chiến tranh phong thưởng quá làm người đỏ mắt, rất nhiều người mang cả gia đình biểu quyết tâm, có người còn chuẩn bị đóng quân Đông Bắc, cái này làm cho thánh thượng càng cao hứng, còn chính miệng khen ngợi vị này quan viên, khó lường, không khen ngợi còn hảo một khen ngợi, liền chuẩn bị đóng quân Đông Bắc tuân thân vương một nhà chuẩn bị đem hài tử cũng mang đi, mà không chuẩn bị ở Đông Bắc trường kỳ đợi triệu quần cũng chuẩn bị đem hài tử, mang qua đi, cho nên... Ngọc Đồng tinh giản quá hành lễ bất đắc dĩ lại bỏ thêm rất nhiều đồ vật Còn đi theo mang theo một vị tiểu nhi đại phu Nhưng Ngọc Đồng Kỳ thật là thật cao hứng Ai nguyện ý cùng chính mình hài tử tách ra a Triệu quần liền càng vội Hắn muốn cùng tín quận vương các phụ tá hỏi thăm tình huống Còn muốn cùng cùng đi tôn thất liên lạc cảm tình Lúc này Ngọc Kỳ mang theo nhi tử triệu bằng lại đây Các nàng ra chuẩn bị lần này trực tiếp đi thẩm dương chung Lộ kiến vương phủ, nguyên bản là lão Thái Phi ở trưởng tử nuôi trong nhà lão, hiện tại cũng muốn đi theo cùng nhau đi. Ngọc Đồng, ta là đến xem ngươi như thế nào thu thập, chúng ta vương ra cái gì đều không muốn mang, còn nói ta mang nhiều. Ngọc Kỳ nhắc tới cái này liền bực bội, bởi vì triệu thịnh thành tân nhiệm tuân thân vương, tôn thất cũng không lớn mua trướng, hơn nữa hoàng thượng từ từ ra đi, lần này trở về đều là dùng dược treo mệnh, theo không hoàn toàn tin tức. Rất nhiều chuyện đều đã là thái tử ở xử lý. Vân Thân Vương lúc ấy đối Khang Vương thực không tồi, điểm này sự tình Tuân Vương phủ người đều biết, Triệu Thịnh thực biết điều tránh đầu sóng ngọn gió. Ngọc Kỳ thật mang đồ vật cũng không nhiều lắm, nàng nói: "Nếu là muốn đi khai khẩn, chúng ta mang đều là thường dụng, kỳ thật hảo chút cũng không mang." Ngọc Kỳ tinh tế nhìn nhìn, mùa đông ra lông xiêm ý, vài vóc mang nhiều, dược phẩm mang không ít, nàng nói: "Các ngươi muốn mang bao nhiêu người đi?" "Không nhiều lắm, liền 30 tơi cá nhân đi." có 10 cái vẫn là hộ viện này vẫn là luôn mái xóa giảm quá bằng không liền Ngọc Đồng một cái sân ăn nha đầu bà tử liền hơn 20 cá nhân càng miễn bản triệu quần còn muốn mang phụ tá, người hầu gã sai vặt kỳ thật mang người cũng không nhiều đều là thường dùng thói quen giống xuân anh Hà kết hoặc là vương mụ mụ những người này sự nhất định muốn tại bên người hầu hạ bất quá, này không phải đi hưởng Phúc, Ngọc Kỳ cũng biết nhưng các nàng cùng Ngọc Đồng bất đồng chính là về sau các nàng liền phải vẫn luôn chủ thẩm dương Nhưng không giống Ngọc Đồng còn có thể trở lại kinh thành Trước khi đi Cáo biệt thân hữu là tất yếu Bởi vì phải đi thời gian đã định rồi Về sau trở về khả năng lại là một phen biến hóa Đặc biệt là trương chiêu nếu là lại ngoại nhập Lại là hảo chút năm không thấy được mặt Lại có trương côi nếu chúng tiến sĩ Khả năng lại có hắn tiền đồ Nghĩ vậy Chút trốn đi khi khí phách hăng hái liền Có vẻ có chút trầm trọng Triệu quần xoa xoa nàng tay Đồng nhi như thế nào là Muốn xuống xe ngựa Ngọc Đồng bíu mỗi, phu quân, còn chưa đi liền bắt đầu nhớ nhà Triệu quần bật cười, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này hắn bận quá Có đôi khi thậm chí trực tiếp ngủ thư phòng, rất ít cùng tức phụ nói chuyện Rốt cuộc muốn đi Đông Bắc, như vậy xa cũng tương đối gian khổ hoàn cảnh chung Hắn thế nhưng quên suy xét tức phụ tâm Tình, đừng lo lắng, qua mấy năm chúng ta liền đã trở lại Ngọc Đồng khẽ gật đầu, ai, hiện tại ta thành thân đều 2 năm Kỳ thật ta cùng ngươi mới là chân chính người một nhà là ta tưởng tả, nhà mẹ đẻ lại hảo không thể dưỡng nàng cả đời, cha mẹ lại hảo, bọn họ cũng có bọn họ sinh hoạt, chỉ cần nàng quá hảo, đại gia lẫn nhau vướng bật, này liền hảo, trương chiêu lần này không có trực tiếp làm triệu quần đi bên ngoài nói chuyện, đều tụ ở buồng trong nói chuyện, liền hà di, nương đều lại đây, nàng càng thêm gầy, không có tuổi trẻ thời điểm no đủ tươi mới bộ ráng, lần này chính là cái cơ hội tốt, vương ra quả thực anh minh, Triệu quần cười nói, lôi đình mưa móc đều là quân ân. Hắn phụ vương ở trên chiến trường liều mạng chém giết, còn không phải là vì hắn, vì tín quận vương phủ. Các nam nhân nói bọn họ, khúc thị cùng khúc oánh liền lo lắng hài tử sự. Sơ ca nhi tuổi như vậy tiểu, các ngươi trên đường nhưng nhất định phải cẩn thận, hảo chút. Địa phương đều còn không có hóa băng, siêm y thả rằng nhiều xuyên cũng không cần tham mát mẻ, lại có tiểu hài tử nếu là nơi nào không thoải mái, nhất định đừng chịu đựng. Ngọc Đồng gật đầu như đảo tỏi, luận ngoại phóng nàng nương khúc thị xem như lão kinh nghiệm, khúc oánh cũng nghe hăng say, nàng trượng phu hiện tại là cử nhân, ra hiếu nếu là thi đầu tiến sĩ, về sau không thiếu được cũng muốn ngoại phóng, nàng không chừng cũng muốn đi theo đi, hiện tại có thể trước tiên. Nghe một chút kinh nghiệm cũng là tốt, các nàng nương mấy cái nói nói cười cười, Ngọc Đồng ngẩn đầu vừa thấy Hà di nương như là có chuyện muốn nói, nàng nhìn khúc thị liếc mắt một cái, lúc này mới cùng nàng nói, di nương là có chuyện cùng ta nói sao. Hạ Di Nương vội vàng gật đầu, nàng mang theo vài phần lấy lòng nói, thất cô nương, Ngọc Giai kia hải tử ở Đông Bắc, nói là có thân mình, cũng không biết thế nào, nàng còn chưa có nói xong, Ngọc Đồng liền biết nàng muốn nói. Gì, vì thế nói, cái này ngài yên tâm, ta lần này cần đi địa phương cùng nàng còn không xa, ta còn mang theo đại phu quá khứ, nàng là ta mội tử, ta khẳng định muốn chăm sóc hảo nàng, lại nói tiếp khúc thì chỉ đối Ngọc Đồng để bụng. Đối ngọc dai cũng liền so ngọc nhu muốn hảo như vậy một chút, của hồi môn cấp đúng chỗ, tìm lương cửu người cũng không tồi, nàng tự giác đã tính không làm thất vọng nàng, đến nỗi lúc sau sinh hoạt, dù sao trương chiêu sẽ cho lương cửu đi tin. Khúc thị cũng chỉ ở trên mặt khách khí một phen, sẽ không nhiều hơn quan tâm. Hà di nương ngàn ân vạn tạ, các nàng nói xong, lại nghe được trương côi đặc biệt hâm mộ nói, ta nghĩ nhiều đi sấm sấm, chính là hiếu kỳ vô pháp đi ra ngoài, ai, mỗi ngày vây ở kinh thành. Người đều buồn ra bệnh tới Trước kia ngoại nhậm thời điểm ít nhất Trương Côi Đông Tho Án Tây Tho Án Cảm thấy tự do Hiện tại mỗi ngày ở Kinh Thành Tái hảo đồ vật đều nhìn chán Triệu quần giật mình Ngươi yên Tâm Có tốt vị trí ta cùng ngươi lưu trữ Đại cứu ca học vấn nhất lưu Nhân phẩm cũng hảo Nếu là làm giúp đỡ Hắn tất nhiên như hổ thêm cánh Người trong nhà dìu dắt Người trong nhà đó là hết sức bình thường sự tình Trương Chiêu lại không đồng ý Khiến cho chính hắn trước sấm sấm Trương côi minh bạch hắn cha ý tứ, nhà bọn họ nếu là mọi chuyện đều dựa vào mỗi phu, ngày sau mọi tử chẳng phải là muốn phụ thuộc, hắn liền cười nói, cha nói chính là, ta nha, còn tưởng khảo. Bác học hoành tử khoa đâu? Hắn nếu là chính mình dựa vào chính mình tiền đồ, người khác cũng nhiều kính ngưỡng hắn ba phần. Triệu quần liền càng thưởng thức trương côi, khúc thị lại đánh gãy bọn họ nói chuyện, mau tới ăn cơm đi, coi như vì các ngươi thực tiễn. Tuyết mới vừa hóa khai, trên đường khối băng vừa mới tan giá đơn tầng dày vải đều hoàn toàn không thể đặt chân, một chút chân, thủy ung một tiếng, toàn bộ chân đều có khả năng ướt đẫm, bình an nói chuyện thời điểm, liền mang theo sương mù, hắn ở trước cổng trong chờ, cũng không dám nhiều lời, mà phòng trong không khí lại hơi chút ngưng trọng, bởi vì tín quận vương phủ tiểu các chủ tử hôm nay liền phải rời đi, tín quận vương phi có chút oán trách con dâu, đó là nhiều mang hai cái vú nuôi lại như thế nào, người này năm đó nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, phi cấp chặt đức n Ở gia đình giàu có rất nhiều người uống nái đều uống đến 3 tuổi hoặc là trở lên, nghe nói triệu quần khi còn nhỏ. Uống nái liền uống đến mau 5 tuổi mới từ bỏ, vương phủ cháu trai cháu gái, thiên hoàng quý giả dày, nhiều ít thứ tốt đều dùng đến khởi. Ngọc Đồng cũng không giận, rốt cuộc bà bà cũng là vì chính mình hài tử hào, hơn nữa các nàng này toàn ra người vừa đi, toàn bộ vương phủ liền vắng vẻ, chỉ còn lại có tín quận vương cùng tín quận vương phi hai già rồi. Triệu quần trưởng tỷ giảng nhị nai nai cũng không phải thực thân cận nhà mẹ đẻ người, nàng trượng phu sau khi trở về, nàng liền trở về quá một lần, triệu lăng liền càng không cần phải nói, không trở lại còn hảo điểm, hơn nữa ở tín quận vương phu thê trong mắt, các nàng sinh hải tử dù sao cũng là cháu ngoại, chỉ có sơ ca nhi cùng phúc tỷ nhi mới là thân tôn tử hòa thân cháu gái, nguyên bản tín quận vương phi nghe nói tôn tử cùng cháu gái lưu lại, nàng còn cổ đủ nhiệt tình chuẩn bị mang hải tử. Nào biết đâu rằng vẫn là muốn đi theo cha mẹ đi kia chờ nơi khổ hàn, nàng kia một khóa tâm nga, quả thực. Bất ổn, sợ lo lắng tiểu tôn tôn ra cái gì ngoài ý muốn. Mẫu phi, ngài đừng lo lắng, ăn nhiều ngũ cốc hoa màu bọn họ thân thể cũng hảo, ngài xem sơ ca nhi như bây giờ cho hắn uống nai hắn đều không uống. Ngọc Đồng nói, tín quận vương phi cũng không hảo cửa trách con dâu, rốt cuộc nàng hầu hà người cũng giảm bớt rất nhiều, hơn nữa liền xiêm y đều xuyên một mạc lên. Không có ngày xưa như vậy đẹp đẽ quý giá bộ dáng. Đã biết, các ngươi ở trên đường cũng cẩn thận. Ngọc Đồng gật. Đầu, mẫu phi yên tâm, ta sẽ đem sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi bước hoa có rảnh liền gửi lại đây cho ngài cùng phụ vương xem. Ngài cùng phụ vương nhị lão cũng muốn bảo trọng thân thể, đến lúc đó chờ chúng ta trở về, còn không rời đi ngài hỗ trợ. Tín quận vương nhìn nhìn sắc trời thượng sớm, liền nhắc nhở bọn họ lên đường, nhân lúc còn sớm đi, còn có thể đuổi kịp gần nhất trạm dịch. Nếu là xuất phát đã một, đến lúc đó ngủ địa phương đều không có Triệu quần nghe xong, kéo một Chút ngọc đồng, ngọc đồng lúc này mới ôm hải tử lưu luyến không rời cùng tín quận vương phu thê tử biệt So với ngọc đồng tới, triệu quần dù sao cũng là nam nhân Không có gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly Ngược lại là thỏa thuê mãn nguyện Lên xe ngựa, xe ngựa rất lớn Bên trong thậm chí có thể ngủ một người Ghế dựa thượng phóng đẹp mềm rất là thoải mái Trung gian phóng tiểu dường đất bàn Tử Diên cùng Hoàng Oanh một người ôm một cái hài tử tiến vào, bởi vì Xuân Anh cùng hạ kết đều gà cho người, thành thị tỷ mụ mụ, hai người đều mang cả gia đình, có thể ở bên ngoài làm việc, bên trong hầu hạ liền Tử Diên cùng Hoàng Oanh, còn có Xuân Hoa cùng thu thật, đến nỗi ngân hồng cùng Vương mụ mụ thì tại một khác chiếc trên xe ngựa chuẩn bị chút thức ăn, đến lúc đó đổi Tử Diên cùng Hoàng Oanh tiến vào hầu hạ, Ngọc Đồng đem lương khô đều chuẩn bị thực hào, còn làm Vương mụ mụ chuẩn bị hai cái tiểu bếp lò phóng trên xe. Một cái là chuyên môn giúp Tiểu hài từ hầm chút dễ tiêu hóa đồ ăn Giống canh trứng như vậy Một cái khác bếp lò còn lại là giúp đại gia cải thiện một chút sinh hoạt Nàng mang hàng khô không ít Hơn nữa dù sao cũng là vương phủ đi ra ngoài Sinh hoạt thượng cũng muốn quá đi Lần này các nàng đi địa phương là lần này đánh giặc thu phục địa phương Trước kia là đông hồ hung nô nơi tụ tập Hiện tại cải danh kêu hội ninh phủ Tương đương với ở triều đại nhất phía bắc Nguyên bản cho rằng chúng ta suốt Phát tính sớm ngày xem xem cho so chúng ta sớm người có rất nhiều Hoàng oan sốc mảnh xem cửa thành tắcen đoàn xe có chút lo lắng Ngọc đồng cười nói kia cũng là bình thường hảo những người này chính là tưởng sớm đến sớm đến không phải mỗi một vị tôn thất đều có thể đủ đi Đông Bắc đi đại đa số đều là tôn thất lần ngày thượng chiến trường người hậu đại giống Triệu quần chính là bất quá triệu quẩn cùng Triệ Huệ cùng đi Triệ Huệ cũng muốn trực tiếp đi Đông Bắc đóng quân hắn tưởng hoàn toàn rời xa kinh thành Để tránh làm người coi như bia ngắm, nhưng sợ kim thượng lo lắng hắn cùng đông hồ người có cái gì cấu kết, cho nên lần này tuyển địa phương cũng không lớn hảo, lại còn có có thái tử phi cứu cứu ở nơi đó làm quan. Vốn dĩ Ngọc Đồng còn tưởng cùng Ngọc Kỳ cùng nhau đi, nhưng bởi vì Ngọc Kỳ trong nhà còn có lão nhân đi theo, cho nên phải đợi tuyết hoàn toàn hóa lại đi, cho nên Ngọc Đồng cũng chỉ có thể cùng Diệp Thiểu cùng nhau. Diệp Thiểu? Không, hiện tại đã là Khang Vương Phi. Nàng đầu đội chuột xám nạm phỉ thúy chiêu quân mũ, trên người bọc đặc biệt kín mít, hai mắt mang theo ý cười. Năm xưa nằm ở lão thái thái trong lòng ngược làm nũng kiều nhân nhi ở trên người nàng đã nhìn không tới một tia trước kia bóng dáng. Hiện tại nàng đã uy nghiêm lại giỏi giang, là một vị khôn khéo đại gia bà chủ. Hiện tại Diệp Thiểu liền một mình một người ở nàng trong xe ngựa, bồi sơ ca nhi chơi, ngọc đồng liền ở một. Bên giáo Phúc Tỷ Nhi nói chuyện, nàng phỏng theo hiện đại xem tấm cát nói chuyện, cũng chỉ làm rất nhiều tấm cát. Bên trên vẽ đồ, thực kiên nhẫn nhất biến biến giáo Phúc Tỷ Nhi, thỉnh thoảng cùng Diệp Thiều nói chuyện, ra khỏi cửa thành, tín quận vương phủ sa phu bắt đầu lên đường, Ngọc Đồng sợ điên hai cái hài tử, cho nên làm sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi đều lại đây nàng ôm, nàng là ôm hai cái hài tử thói quen, vừa mới bắt đầu mỗi ngày cánh tay toan, hiện tại đã thực có thể. Thứa trọng, nương, đã đói bụng đói, sơ ca nhi ngửa đầu đối Ngọc Đồng nói, hắn liền này một câu nói nhất rõ ràng. Ngọc Đồng đối tử Diên dương một chút cầm, tử riêng nhanh nhẹn nhi đem một cái tiểu viên bánh lấy ra tới cấp sơ ca nhi, chính hắn cầm sau, trước hướng Ngọc Đồng trong miệng tắc, Ngọc Đồng làm chính hắn ăn, hắn mới chính mình một người ăn lên, cũng không cho người hầu hạ. Diệp Thiều cảm thán, đứa nhỏ này về sau khẳng định là cái hiếu thuật. Ngọc Đồng cười nói, hiếu thuật không hiếu thuật ta không trông cậy vào, đừng quá nghịch ngợm liền thành. Nàng là biết Diệp Thiều tình huống, thật vất và hoài thai lại rớt. Cố tình hiện tại Khang Vương mất nàng muốn giữ đạo hiếu, nàng nương cũng đã qua đời, đã kích không biết bao lớn, cho nên cũng không muốn nhiều lời. Phúc Tỷ Nhi đầu giống như gà con mổ thóc, Diệp Thiểu Đảo cũng không chê, giúp đỡ đem Phúc Tỷ Nhi ôm vào trong ngực từ nàng ngủ. Ngọc Đồng thấy thế, vội vàng tạ nói, nhưng thật, giá ô ế ngươi xiêm ý. Diệp Thiểu xua xua tay, cũng không đáng giá cái gì. Hai người quan hệ nguyên lai liền rất giống nhau, tuy nói là biểu tỷ muội nhưng chương nhụy xu cái kia tính tình làm người sợ mà lùi bước, lại nói trước kia Diệp Thiều cũng không cần các nàng này đó biểu tỉ muội. Ngọc Đồng cũng chọn an toàn nhất để tài liêu cũng không biết có thể hay không uống thượng biểu ca rượu mừng. Diệp Cẩm Thâm từ Tuân Vương phủ quận chúa sau khi chết liền không có lại. Cưới vợ, hiện tại Tuân Vương phủ đều tránh đến đông bắc, nói vậy Diệp Cẩm Thâm hẳn là không có gì băn khoăn đi. Quả nhiên Diệp Thiếu nghe xong, trên mặt mang theo ý cười, chờ ta nương hiếu kỳ ra, ta ca liền chuẩn bị thành thân. Ở chỉ trích lý nhị thời điểm, Ngọc Đồng vẫn là rất bội phục Diệp cẩm thâm, rốt cuộc không phải mỗi người đều có như vậy dũng khí. Vậy là tốt rồi, nói không chừng chờ chúng ta trở về thời điểm còn có thể nhìn thấy biểu ca Tiểu Hoa Nhi. Ngọc Đồng vẫn là thực vì Diệp cẩm thâm cao hứng, bởi vì Diệp thì còn có bà bà ở, nàng cũng không thể thật lâu đãi ở Ngọc Đồng trên xe, chờ xe ngựa ngừng nàng liền xuống xe đi rồi. Tử nhiên cùng Khang Vương phủ hạ nhân nhưng thật ra nhiều lời một chút lời nói. Cũng có đại khái hiểu biết, nàng nói, lánh chắc Phi hiện tại nhưng thật ra rất thành thật, còn ở Khang Vương Thái Phi nơi đó hậu hạ, không thành thật lại như thế nào. Cùng Khang Vương Phi gọi nhỉ, một giây làm nàng ăn không hết. Gói đem đi, trên đời này đau nhất hắn Khang Vương đi rồi. Ngọc Đồng liền nói, kia phía trước nói cùng Ngọc Phượng đính hôn vị kia. Tử Diên trào phúng dường như cười cười, ngài nghĩ sai rồi, tứ Thái Thái như thế nào sẽ làm Ngọc Phượng cô nương gả như vậy xa? Nói cũng là, Đây là tứ phòng sủng hài tử chi đạo, mặc kệ nhà mình hài tử làm sự tình gì, biết rõ là sai cũng muốn giúp đỡ, hai gia đều nói định rồi, chính là bởi vì nhân gia muốn định cư đông bắc, cho nên Ngọc Phượng sẽ không chịu gả cho. Lung lay tới rồi chạm dịch, Ngọc Đồng làm vương mụ mụ trước mang hai đứa nhỏ đi xuống rửa mặt trải đầu, Thác Vương phủ phúc, các nàng phân đến một gian không tổ nhà ở, đến nỗi đi theo nhân viên đãi ngộ lại muốn đại suy giảm. Lần này đi theo Triệu quần phụ tá, có một vị lão tiên sinh Tuổi không nhỏ, bạn già đi rồi, hắn con dâu cùng nhi tử cùng cháu gái đều đi theo. Ngọc Đồng còn phải phân phó Xuân Anh, ngươi nhớ rõ làm bên kia cũng ăn ngon một chút. Xuân Anh cười nói, không cần thiết ngài phân phó, tất cả đều là chuẩn bị toàn. Kia phụ tá con dâu họ lâm, là cái người cơ chí, vừa thấy Xuân Anh tặng đồ vật, liền lôi kéo nữ nhi lại đây ta ơn. Nàng sinh tế mi tế mục, làn da trắng nón, dáng người thon gầy. Rất có sợi đương ra nãi nãi bộ ráng Ngọc Đồng vội vàng kêu khởi Ngài mau đứng lên Chúng ta đây đều là cùng lên đường Mỗi ngày như vậy bái Nhưng bái tơi khi nào Ngày sau nói cái phúc là được Tuy nói lễ nhiều người Không trách Nhưng việc nhiều giản lược Lâm Thị mỉm cười hẳn là Nàng nha đầu cùng Lâm Thị sinh không lớn giống Ngọc Đồng thấy khiến cho ha kết cầm một bộ trang sức cho nàng Lâm Thị vẫn luôn chống đẩy Ngọc Đồng lại nói Mau cầm đi đây là lần đầu gặp mặt, ngày sau ta cũng sẽ không khách khí như vậy. Lại hỏi Lâm Thị nữ nhi tên gọi là gì? Lâm Thị có chút kiêu ngạo nói, kêu Đào Nghi, là nàng cha lấy tên. Diêu Đào Nghi sinh thực Mỹ, còn tuổi nhỏ đó là cái Mỹ nhân phôi. Ngọc Đồng khen nói, tên cũng dễ nghe, người cũng lớn lên hảo, đều là ngươi sẽ giáo dưỡng. Lâm Thị lượt ngẩn đầu nhìn ý cười ngâm ngâm thế tử phi liếc mắt một cái, thấy nàng tuổi không lớn, nói chuyện lão thành thực, toại không dám khinh thường, sau lại tưởng Rốt cuộc nhân ra là Thế Tử Phi Giống nhau người nơi nào có năng lực trở thành Thế Tử Phi Có thể nói ở Lâm Thị trong mắt Nàng thật đúng là chưa thấy qua so vị này Thế Tử Phi còn phải đẹp xinh đẹp người Thả nặng Còn không thanh cao Tương phản nơi trốn thỏa đáng Làm Lâm Thị không chỉ có tự biết xấu hổ Ngài này khen ta đều ngượng ngùng Ngọc Đồng che miệng cười Ta nói chính là lời nói thật Làm sao tới cái gì khích lệ Muốn ta nói Nhà các ngươi tỷ nhi nếu là không có việc gì Ngươi liền mang đến bồi ta trò chuyện Cũng làm các nàng mấy cái hài tử chơi ở một chỗ Lâm thị vui vẻ nói Ngài nếu nói như vậy Ta không thiếu được tới cửa quấy giày Ngài đến lúc đó đừng ghét bỏ ta Phiền mới là Ngọc đồng lắc đầu Ta chính nhàm chán Muốn tìm cái người nói chuyện đâu Vừa lúc triệu quần trở về Lâm thị mang theo nữ nhi vội vàng đi xuống Ngọc đồng vội vàng tiến lên hầu hạ hắn Cởi áo khoác thường Lại làm hoàng oanh ninh nhiệt khăn cho hắn Triệu quần lau lau mặt Hắn hàng năm đều là cái ôn hòa cười bộ ráng, Ngọc Đồng cùng hắn ở bên nhau cũng cảm thấy thực an tâm. Tử Diên lại bưng trà nóng lại đây, triệu quần uống một ngụm mới nói, đây mới là thật là thoải mái, ta cũng đã lâu không như vậy lên đường, chúng ta hôm nay ở chỗ này ở một đêm thượng, ngày mai lại xuất phát. Ngọc Đồng gật đầu hẳn là, lại nói, ta cấp diêu lão tiên sinh bên kia tặng đồ ăn qua đi, lại có vương phủ thị vệ luôn là vì chúng ta làm việc ta cũng làm xuân anh đem lỗ thịt một người phân một mâm, đến nỗi mặt khác, lại đến trên đường mua chính là Từ Bắc Kinh đến hội Ninh vẫn là rất xa, không thể so Liêu Dương này đó địa phương, cách rất gần, đi 2 tháng là có thể đến, các nàng khả năng phải đi nửa năm nhiều, này còn thành lập ở lên đường cơ sở thượng, cho nên tiểu hài tử là nhất không thể sinh bệnh, đại nhân cũng như thế, có ngọc đồng như vậy hiền huệ có khả năng, Triệu Quần cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hắn nói, ngươi làm thực chu đáo. Hắn nói xong, thấy Ngọc Đồng chống cầm xem hắn, giống cái tiểu cô nương dường như, hắn cười nói, ngươi xem ta làm cái gì. Ngọc Đồng nhíu nhíu cái mũi, xem ngươi lớn lên đẹp bái. Đã lâu đùa dơn A hai người từ sinh hài tử sau, cả ngày đều là vội thực, ngươi vội bên ngoài ta vội nội bộ, tóm lại ở bên nhau nói chuyện đều rất khó. Hiện tại còn hảo ghé vào cùng nhau, Ngọc Đồng khôi phục bản tính, triệu quần vẫn là rất thích nàng như vậy, làm hắn tâm ngứa. Bọn nha đầu đều biết điều lui ra. Nhà mình chủ tử ngày thường cũng không phải thích hi hi ha ha người, nhưng là bên người hậu hạ như tử riêng cùng Hoàng Oanh đều biết, đây là chủ tử thích thế tử mới làm. Như thế, cho nên nói trách không được chủ tử chính là chủ tử, đổi làm các nàng, khẳng định cảm thấy mất tự nhiên, đương nhiên là có như vậy một cái chủ tử, bọn nha đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kia hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Sơ ca nhi mở to mắt to nhìn cha cùng nương, Ngọc Đồng cởi giày lên giường đi, nàng cùng triệu quần nói, Hôm nay chúng ta người một nhà ngủ đi, các nàng nơi đó giường khẳng định không chúng ta nơi này thoải mái. Đây là khẳng định, cho nên Ngọc Đồng hướng mang theo hai đứa nhỏ ngủ. Triệu quần không có ý kiến, hắn nguyên bản còn tưởng cùng thê tử thân cận một ít, không nghĩ tới còn muốn bận tâm hài tử, lại nhiều hưng phấn cảm cũng hành quân lặng lẽ. Hắn tùy ý giặt sạch một chút cũng đến trong ổ chăn mặt, Ngọc Đồng làm hai cái hài tử ngủ ở sườn, nàng dựa gần bọn nhỏ ngủ, nhất bên ngoài còn lại là triệu quần. Tiểu hài từ buồn ngủ nhiều, trong chốc lát còn ê e ê -a, a a sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi liền. Đánh lên tiểu khò khè ngủ rồi, Ngọc Đồng liền dựa sát vào nhau vào triệu quần trong lòng ngực, nàng dùng nhu có thể tích ra Thủy Thanh âm nói, hôm nay cả ngày, chúng ta cuối cùng có thể hảo hảo ở bên nhau. Tưởng ta, triệu quần dùng bàn tay to vuốt ve thê tử eo, hắn bàn tay có kén, ở Ngọc Đồng trên người xẹt qua, thô lệ xúc cảm làm Ngọc Đồng đem hắn ôm chặt, thê tử đã dùng hành động tới tỏ vẻ. Nếu là không điểm động tác, vậy không phải nam nhân, cứ việc cưới một ngày má. Triệu quần vẫn là xoay người ngăn chặn thế tử ngày thứ hai, tử diên tới kêu Ngọc Đồng rời giường thời điểm, xem nàng mắt như nước mùa xuân giống nhau, liền biết đêm qua thế tử phi khẳng định không thiếu bị lăn lột, nhưng lời nói lại nói trở về, thế tử phi diện mạo khí chất, nam nhân không thích cũng mới là lạ. Các nàng đoàn người vội vàng ăn xong bữa sáng, triệu quần cùng triệu huệ hôm nay đều sửa ngồi xe ngựa, đều là vương phủ chủ nhân. Cậy mạnh chỉ đông lạnh hư thân thể của mình, triệu quần cũng vẫn chưa cùng ngọc đồng các nàng nữ quyến đái ở bên nhau, mà là cùng hắn hai cái phụ tá cùng nhau thương lượng đại sự. Hai vị này là tín quận vương chọn lựa kỹ càng sau cấp nhi tử, một vị là nông tang phương diện chuyên gia, chính là Diêu lão tiên sinh, một vị khác tương đối tuổi trẻ một chút còn lại là xuất từ sơn đông sĩ tộc Bạch Thị Chi thứ con cháu, từ triệu quần đại tỷ phu đề cử, nghe nói người này thiện mưu, còn có một thân rất cao minh công. Phú Mặc dù ở ngoài thành, ở trên đường Ngọc Đồng cũng không dám dễ dàng vén lên mảnh, một là mấy năm nay quy củ sở đến, nhị là bởi vì nàng cái này tướng mạo thực dễ dàng chọc người chú ý, nếu có nhân tâm tư gây rối liền phiền toái hiện tại là hai ra cùng nhau đi ra ngoài, ngư long hốn tạp, tiểu tâm vì thượng. Thế tử phi, nô tì giống như nhìn đến tà đại nãi nãi ma ma, Hà kết có chút không xác định nói, không phải đâu, Ngọc Đồng còn chưa hướng bên ngoài xem, liền thấy. Triệu quần đang ở cùng một nam tử trẻ tuổi Hàn Huyên, Xuân Anh qua đi hỏi vài câu mới trở về phúc mệnh, thật đúng là tà ra người, các nàng cũng phải đi hội ninh phủ, so với chúng ta trước xuất phát một ngày, hình như là bởi vì hạ tuyết, cho nên vây ở chỗ này mệt nhọc một ngày. Như vậy tưởng tượng cũng nghĩ thông suốt, ta đại thiếu hoàn tục không bao lâu, nhưng rốt cuộc tuổi không nhỏ, lại khảo công danh cũng không biết muốn khảo tới khi nào, có sẵn chỗ tốt chính là đến hội. Ninh phủ bên này vớt cái kim, lại đi ngoại nhập mấy năm nương tà ra hướng lên trên mặt thăng, kỳ thật triệu quần cùng hắn không sai biệt lắm, bất đồng chính là triệu quần dù sao cũng là hoàng thất con cháu, có tước vị, chẳng qua Ngọc Đồng cùng Uông Thục Nhi quan hệ liền rất đạm bạc, so với Diệp Thiểu còn không bằng, Diệp Thiểu cũng cùng Ngọc Đồng tương đối hảo một chút, toàn nhân hai người đều là tôn thất con dâu, cho nên càng vì thân cận một ít, Uông Thục Nhi nơi đó tất cả có tạ thái thái cấp quản sự mụ mụ, xuân ma ma còn có mấy cái có khả năng người ở hỗ trợ, cho nên nàng liền nhàn nhạt ngồi đọc sách là được, hơi có chút vô vi mà trị cảm giác. Mà Ngọc Đồng bên này hai đứa nhỏ ăn uống tiêu tiểu tất cả tại trên xe ngựa, ngẫu nhiên còn khóc một chút, ồn ào nhốn nháo không an tĩnh, đương nhiên Ngọc Đồng cũng không miễn cưỡng nàng lại đây, như vậy ngược lại hảo, làm Uông Thục Nhi cũng càng thanh tịnh một ít, tam đội cũng làm một đội cùng nhau đi. Lên đường là phi thường buồn tẻ. Ngọc Đồng thường thường còn làm hai cái hải tử hít thở không khí, nhưng lại không được các nàng chúng gió. Như vậy ban ngày lên đường, buổi tối luôn thay đổi người lên đường, buổi tối triệu quần sẽ tới trên xe ngựa ôm hải tử cùng nhau nghỉ ngơi. Còn hảo sơ ca nhi tuy rằng bướng bỉnh nhưng hắn nho nhỏ nhân nhi dường như biết đây là đại sự, thế nhưng cũng không nháo. Phúc tỉ nhi liền càng nghe lời, tiểu cô nương lấy một cây đường điều là có thể. Liếm thật lâu, không khóc không nháo Chỉ cần không rời đi nương Nàng ở nơi nào đều không sao cả Tới rồi một cái quật, người nhiều chút Ngọc đồng sờ sờ chính mình eo Cuối cùng có thể ngủ đến giường Triệu quần bao toàn bộ khách điếm Ngọc đồng gấp không chờ nổi mang theo hải tử Cùng đi rửa mặt trải đầu Nàng chính mình dù sao cũng là đại nhân thực mau liền tẩy hảo Hai cái tiểu nhân lại chỉ biết chơi Đem trên mặt đất làm cho ấm ước Phúc tỉ nhi, chúng ta đi trên Giường đi, làm nương nghe nghe Có hay không cùng ngươi tẩy hương hương Phúc tỉ nhi vương chính mình tiểu béo tay Ngọc đồng trước đem nàng ôm đến trên giường Lại đem sơ ca nhi ôm lại đây Dùng mảnh vải giúp bọn hắn trà lau làm trên người giọt nước Giờ phút này triệu quần cũng làm người tặng nước ấm lại đây rửa mặt chải đầu Ở bên ngoài hắn cũng không lớn chú ý Lại xem thế tử cũng là như thế Trên mặt liền phấn cũng không đắp Hắn ăn mặc áo ngủ Cùng ngọc đồng đối với ăn Cơm, dặn dò ngọc đồng Ngàn vạn đừng loạn đi Nơi này còn xem như ly kinh tương đối gần, lại xa một chút địa phương, hoang vắng, hài tử không thấy cũng không biết đi chỗ nào tìm đi. Ngọc đồng cả kinh, không phải đâu. Triệu quần lắc đầu, này không phải nói chuyện giật gân, liêu dương bên này đều đánh mấy chàng tiểu trượng. Tuy nói hiện tại bên ngoài thượng nói là bình rối loạn, nhưng còn có hảo chút sự tình không phải trên mặt nhìn đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt. Liền có nữ nhân tiếng thét chói tai, triệu quần vội vàng mặc vào áo ngoài. Ngọc Đồng làm bọn nha đầu vội vàng đi ra ngoài nhìn xem Sợ là phát sinh cái gì đại sự Chỉ chốc lát sau Hà Kết liền đáp lời Hồi thế tử phi nói Nhưng thật ra không có gì đại sự Chính là này khách điếm chủ nhân nữ nhi đối Khang Vương nhào vào trong ngược Bị đánh ra Nguyên lai là Khang Vương lạn đào hoa Ngọc Đồng buồn cười Bỗng nhiên lại kỳ quái Khang Vương tùy tùng như vậy nhiều Nàng là như Thế nào trà trộn vào đi Hà Kết nói Nàng ra vẻ khách điếm hạ Nhân đi đưa nước bị phát hiện Bực này bị ổi biện pháp, còn hảo hiện giờ chúng ta là ở lên đường, bằng không nàng khẳng định không cái kết cục tốt. Lữ đổ chung có cái này tiểu nhạc đẹp, cũng vì đại gia bình phàm buồn tẻ sinh hoạt gia tăng rồi một chút đề tài câu chuyện, Diệp Thiều cũng cố ý đem chuyện này trở thành chê cười giảng cấp Ngọc Đồng nghe. Muốn ta nói tiểu địa phương người chính là không phóng. Khoáng! Ngọc Đồng cười nói, vô luận địa phương nào người đều nên biết lễ nghĩa liêm sỉ chính là chưa đọc quá thư cũng muốn biết chưa lập gia đình cô Nương ra chạy đến nam nhân trong phòng chính là không đúng Cũng không phải là Diệp Thểu nói xong nàng lại nhìn thoáng qua Ngọc Đồng lại nghĩ tới nàngội muội kia cũng là cái tuyệt thế đại Mỹ nhân tiếp theo tới rồi Lêu Dương cảnh nội Triệ quần liền không cùng Khang Vương phủ người cùng nhau đi rồi tả ra người liền cùng Khang Vương cùng nhau kết bạn mà đi mà Ngọc Đồng cũng ở chỗ này chuyên môn tới xem Ngọc Gi Lương Cửu ở Liêu Dương nhập quản lý, lần này ra trận giết địch cũng lập mấy cái tiểu công, bất quá này đó công lao cũng không lớn, một phân rơi xuống hắn trên đầu cũng không có gì. Triệu Quần Nguyên bản liền cùng Lương Cửu quan hệ hảo, lần này cố ý thỉnh hắn qua đi làm tham tán, cho nên vòng đến Liêu Dương tưởng cùng các nàng cùng nhau đi. Ngọc giai còn lớn bụng, nàng khoác màu đỏ rực áo choàng, người nhưng thật ra càng hào phóng một ít, thấy Ngọc Đồng nước mắt liền chảy ra, mong tỷ tỷ nhiều thế này thiên, cuối cùng là mong tới rồi. Người này bụng có thể lên đường sao? Ngọc Đồng quan tâm hỏi, nàng không thèm để ý cười cười, không có việc gì, nơi nào liền có như vậy quý giá, ta hiện nay còn đi theo tướng công học điểm tử công phu, hiện tại lượng cơm ăn cũng đại, mấy ngày trước ta còn cưới má, đứa nhỏ này trước kia ăn thật là chim chóc. Thực, ăn nhiều một ngụm cũng không chịu, nhiều đi vài bước đều thở hồn hền, hiện tại hoài bụng to còn dám cưới ngựa, xem ra nàng lo lắng là dư thừa. Ngươi bản thân như thế nào thoải mái liền như thế nào tới." Ngọc Đồng cầm muội muội tay, nàng không hề là cái kia tinh tế mẫn cảm Ngọc giai, hiện tại nàng thần thái phi dương, trước kia nàng luôn là rũ mắt, bởi vì nàng trời sinh sinh một đôi hồ ly mắt, luôn là sợ nhân ra nói nàng là hoa thủy, bởi vì dung mạo không thích nàng. Hiện tại cũng dám thoải mái hào phóng xem người. Ngọc giai nhìn đến Vương Mụ Mụ cùng Tử Diên ôm Sơ Ca Nhi cùng Phúc tỉ Nhi, càng là vui mừng thực, như thế nào có như vậy đẹp hoa hoa lớn lên đều giống tỷ tỷ Ngọc Đồng cười nói, nếu là đều giống ta ngươi tỷ phu liền ghen tị Ngọc Giai ha ha cười các nàng trong phủ cũng đem nên đóng gói đồ vật đóng gói hảo, Ngọc Đồng nghỉ ngơi địa phương không một chỗ không ổn thiếp vẫn là thân muội muội hảo A nàng cảm thang nói, Lương Cửu đang theo triệu quần đẩy ly nâng cốc triệu quần xem hắn mặt mày hồng hào bộ dáng trong lòng cảm thấy hắn cùng trước kia không giống nhau, trước kia Lương Cửu vẫn là hắn võ học sư phó ở Sơn Đông thời điểm còn cùng hắn cùng nhau đối phó quá khang vương nhân mã hắn trong lòng là như vậy tưởng ngoài miệng cũng nói ra mội phu ta xem ngươi mấy năm nay quá không tồi A bị một cái so với chính mình tiểu vài tuổi người kêu mội phu lương cửu lược có điểm không được tự nhiên bất quá hắn luôn luôn nội liễm nhưng nghe đến triệu quần hỏi hắn nói hắn quá không tồi hắn cũng không phủ nhận người ở đây thiếu sự cũng ít triệu quần cũng biết lương cửu lời nói thiếu cầm trên bàn một con thiêu gà gặm lên Nếu là Ngọc Đồng ở chỗ này khẳng định sẽ không tin tưởng ngày thường đem lễ nghi làm được hoàn mỹ triệu quẩn cũng có này một mặt. Này gà cùng các ngươi vương phủ làm vô pháp so, là chúng ta bản địa một cái tướng sĩ làm, cũng có khác một. Phen tư vị, không, này liền khá tốt, ở trên đường bị tội a Triệu quẩn cũng không như thế nào bộ dáng này ra quá xa nhà, ở băng thiên tuyết địa lên đường, hơn nữa ở thê nhi trước mặt không thể lộ khổ, chỉ có nam nhân chi gian mới hiểu biết. Đương nhiên lương cửu cũng lý giải triệu quần như vậy vương tôn công tử, khi nào ăn qua khổ, bọn họ trời sinh là thiên hoàng quý giả dày, trời sinh liền cao nhân nhất đẳng, triệu quần tuổi này nam tử có thể chịu khổ đã thực không tồi. Hắn an ủi nói, qua liêu dương, lại đi hai ba tháng kỳ thật cũng thực nhanh. Nói xong lại nghĩ tới ngọc dai, hắn tính yên tâm chú thế tử phi lại đây, ta cũng liền an tâm rồi, tiện nội hoài này một thai quá không được mấy tháng liền phải sinh. Không thể nào! kia cũng đi không được a tổng không thể sinh ở trên đường đi, triệu quần cảm thấy không ổn, lương cửu lớn như vậy tuổi mới có cái hài tử ở trên đường sóc nảy vạn nhất có chuyện gì hắn cũng băn khoan, hắn trở về cùng Ngọc Đồng một thương lượng Ngọc Đồng cũng cảm thấy là nàng nói, ta mội tử tuổi còn nhỏ không biết sinh sản hung hiểm ta xem không bằng ta lưu lại chiếu cố nàng người trước mang theo mọi người đi chờ nàng sinh hạ tới chúng ta lại lên đường, Ngọc Đồng chính mình là cảm thấy không sao cả nhưng triệu quần lại không nghĩ cùng nàng tách ra hắn tuy rằng thức đại thể chính là không có biện pháp tưởng tượng cùng chính mình thê tử tách ra lâu như vậy hắn nhưng thật ra thiên tài, suy nghĩ cái biện pháp nếu không trước làm ngươi mội mội cùng chúng ta cùng nhau đi mau sinh thời điểm tìm một chỗ sinh hải tử lại làm lương cửu đi tiếp như vậy cũng phương tiện Ngọc Đồng lại nói, chúng ta lên đường ngươi phải biết rằng kia xe ngựa đuổi lại cấp lại mau vạn nhất điên chứ làm sao bây giờ nàng vẫn là cảm thấy không ổn Nàng cũng không biết nguyên lai triệu quần là bởi vì không nghĩ cùng nàng tách ra tưởng biện pháp. Hai người thương, lượng trong chốc lát, cũng không thương lượng ra cái biện pháp. Ngọc Đồng liền làm người thỉnh lương cửu cùng Ngọc Giai phu thế đi tìm tới thương lượng. Đôi vợ chồng này nhìn cũng rất hiếm lạ, nhìn đến Ngọc Giai như vậy. Ngọc Đồng còn tưởng rằng là lương cửu quan hệ, nhưng thoạt nhìn đôi vợ chồng này còn có chút mới lạ. Ngọc Đồng là Ngọc Giai tỷ tỷ lo lắng nhất nàng, như vậy lên đường, thân mình khẳng định chịu không nổi. Nàng là như thế này lo lắng, Ngọc dai lại không? Đồng ý, tỷ này quản lý phủ tòa nhà cũng là quan gia, mới tới quản lý liền phải tiền nhiệm, tổng không thể chúng ta còn ăn vào nơi này không đi thôi, ta hiện tại thân thể cũng khá tốt. Ngọc đồng liền nói, ngươi như thế nào như vậy vội và phải đi. Nàng không phải cái ngốc người, tương phản còn thực hiểu biết cái này mội tử, cho nên cảm thấy nàng có điểm khác thường. Ngọc Giai nhìn Lương cửu liếc mắt một cái, mới lắp bắp nói, là ta đã làm sai chuyện tình. Lương cửu xem. Ngọc Giai khó xử, liền nói, cũng không có gì sự tình, chính là đánh cái lão. Ngọc Giai sợ ta chọc phải phiền toái. Ngọc Đồng ngạc nhiên nói, không biết là ai. Lương cửu cùng Ngọc Giai đều không nghĩ nói bộ dáng, triệu quần liền cười ha ha, kia hành đi. Dù sao chúng ta trên đường cũng mang theo đại phu, nếu là có việc liền tìm đại phu đi. Nhìn đến tỷ tỷ cùng tỷ phu đi rồi. Ngọc Giai có chút thấp thỏm bất an, Lương cửu cũng không biết như thế nào an ủi nàng, khô cằn. Nói một câu, đừng khổ sở, ngươi tỷ khẳng định sẽ không hỏi lại. Việc này giấu ở Ngọc Giai trong lòng, là ngày ngày dày vò, nàng nhớ tới cái kia gương mặt hiền từ lão giả nháy mắt trên người quang mang đều giống bị thu liếm giống nhau. Lương cửu nhẹ nhàng hợp lại quá nàng nhập hoài, chuyện quá khứ cũng đừng lại suy nghĩ. Thân mật nữa khăng khít tỉ muội thành thân sau đều không giống nhau, ngọc đồng cảm thán Triệu quần khó được có tư tâm, kỳ thật đi, ta cảm thấy đại. Ra hiện tại đều thành thân có hài tử, nàng cũng như vậy đại người, ngươi tưởng quản cũng quản không được, nàng chính mình cũng trong lòng hiểu rõ. Nếu hiện tại không có gì sự tình, chúng ta trên đường cẩn thận một chút là được, ta làm xa phu chậm một chút đánh xe là được. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy, Ngọc Đồng gật đầu không tỏ ý kiến, vậy như vậy đi. Nàng cũng là sợ Ngọc Giai bị cái gì khí, sau đó không dám nói cái gì. Nhưng người ta nếu nói rõ không nghĩ. Làm nàng quản, nàng cũng không thể xen vào việc người khác. Nhìn nhìn chính mình bạch béo nhi tử cùng bạch béo khuê nữ. Ngọc đồng tâm tình mới hảo điểm. Sơ ca nhi hôn hôn ngọc đồng môi, lại bị triệu quần kéo đến một bên. Hắn điểm điểm ngọc đồng môi, tiểu ra hỏa nhưng thật ra khinh bạc ngươi. Một câu đem ngọc đồng nói cười. Cái gì khinh bạc, nhân ra bảo bảo là tưởng thân cận ta. Ngươi liền nói bậy lời nói đi. Kia địa phương chỉ có ta mới có thể chạm vào. Triệu quần Bỗng nhiên bá đạo nói, ngày thường triệu quần nhiều tao nha có lẽ a hiện tại nói cái này, nhưng thật ra làm ngọc đồng mặt già đỏ lên, nhìn đến ngọc đồng mặt đỏ, triệu quần cảm thấy nàng thê tử còn rất đáng yêu, đồng thời lại có một loại chiếm thượng phong cảm giác, rốt cuộc trước kia đều là ngọc đồng thích đùa dỡn hắn, luôn cũng không có việc gì trêu chọc hắn, hắn vẫn là lần đầu phản liêu thành công đâu, phu thê hai người một đêm hài hòa, ngày thứ hai lên muốn lên đường. Ngọc Đồng không dám trì hoãn Làm vương mụ mụ đem sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi ôm đi sau Nàng lại đỡ ngọc dai cùng nhau lên xe ngựa Lương cửu lần này ở tín quận vương vận tác hạ Bình điều ngũ phẩm thai thú Xem như hội ninh phủ quản lý quân sự Nguyên bản lương cửu trước kia quân công lớn lao Nếu không phải bởi vì bình tây bá Hắn cũng sẽ không chỉ đương cái nho nhỏ quản lý Hiện tại thành thái thú Nếu là đem hội ninh phủ thống trị Hảo Hướng lên trên mặt thăng kia đều Thực bình thường Ngọc Giai vừa tiến đến, liền phát hiện bên trong xe ngựa bàn nhỏ thượng thả nàng yêu nhất mức táo bánh, nàng vui vẻ nói, vẫn là tỷ tỷ có thể nhớ tới ta. Ngọc Đồng sủng nịch cười, ngươi liền ăn đi. Rời đi kinh thành lâu như vậy, Ngọc Giai hỏi trong nhà hảo những người này, Ngọc Đồng liền đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đều nói, cô cô bị Lý Nhị, chính là Ngọc Châu trượng phu cấp giết, Lý Nhị cũng cùng Ngọc Châu Hòa ly, cùng đào tâm mi thành thân, bất quá bị diệp biểu ca tố cáo, cho nên hiện tại Lý Nhị cùng Đào Tâm Mi đều bị lưu đẩy đến nha Châu, chỉ sợ sinh thời phải về tới đều rất khó. Ngọc Giai cảm thán một tiếng, ngươi không biết Lý Nhị còn đã từng nhờ người đi tìm ta, làm ta đi cấp diệp biểu ca làm thiếp, nói là muốn ta đi báo Trương nhụy Xu thay ta tìm cái long dương vị hôn phu sự tình, còn nói có Trương nhụy Xu ở ta liền khẳng định gả không ra, mặc dù gả cho cũng sẽ gả không như ý, cả đời không hạnh phúc, ta lúc ấy vừa kinh vừa sợ, Cho nên tìm tướng công, Ngọc Đồng vội la lên, ngươi nha đầu này như thế nào không cùng ta nói. Tỷ tỷ lúc ấy cũng vừa mới gả đến tín quận Vương Phủ, nhưng việc này hà tất làm tỷ tỷ đi phiền nhiễu. Nàng may mắn tìm lương cửu, hắn tuy rằng đối nàng không tính là cái gì nùng tình mật ý, thậm chí rất nhiều người ta nói hắn so nàng lớn mười mấy tuổi, chính là nàng không để bụng, nàng vẫn là thực thích nàng tướng công. Cũng là, tựa như lúc ấy chính mình muốn đi tuyển tù giống nhau, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bất quá, nhớ tới lương cửu đối nhà mình mội tử không phải như vậy thân thiết Ngọc Đồng quan tâm nói ngươi cùng mỗi phu cảm tình còn hảo đi nhắc tới cái này Ngọc Giai liền cao hứng, rất tốt với ta thực đêm qua ngủ phía trước còn hống ta sợ nàng tỷ không tin, Ngọc Giai trộm nói, hắn chính là lớn lên dáng vẻ kia, kỳ thật là cái đỉnh đỉnh người tốt, được rồi được rồi, tỷ tỷ cũng không nói ngươi bảo bối phu quân Ngọc đồng trêu gheo nàng, đem cái ngọc dai đầu đẩy mặt đỏ bừng, triệu quần an bài thực hảo, riêu lão tiên sinh tìm một nhà nông hộ làm nhân ra qua đêm, nhà này nông hộ là từ sơn đông lại đây nơi này định cư, thôn cũng không lớn, các nàng chú chính là thôn trưởng phòng ở, phòng so bình thường nông trại muốn nhiều, cố tình chủ hà sau, lâm thị nữ nhi đáo nghi sốt cao lên, ngọc đồng làm đại phu đi theo đi xem, kia tiểu cô nương nửa đêm lui thiêu, cái... Này làm cho lâm thị cùng nàng phu quân thở dài nhẹ nhõm một hơi Đào nghi tiểu cô nương bụng không thoải mái Lâm thị mang theo nàng đi nhà xí Ở nông thôn nhà xí đều ở vườn rau bên trong Từ thôn trưởng vợ mang các nàng đi Không nghĩ tới vừa đi liền không đã trở lại Diêu lão tiên sinh nhi tử Chờ mãi chờ mãi cũng chưa chờ đến Lúc này mới đi tìm cha hắn Diêu lão tiên sinh mới chạy nhanh cùng triệu quần nói Lương cửu ở một bên cười lạnh Suốt ngày đánh nhạn Nhưng thật Ra làm đánh nhạn mỗi mắt bị mù Ngọc Đồng khẩn trào hai cái hài tử Có chút khẩn trương nói Chúng ta đây phải làm sao bây giờ Đi trước trên xe ngựa đợi đi Triệu quần không dám thả lỏng cảnh giác Hắn lưu lại lương kiểu chiếu cố phụ nữ và trẻ em Chính mình mang theo năm cái thị vệ tiến đến Ngọc Đồng sao có thể trơ mắt nhìn hắn độc thân mà đi Đem hắn kéo lại Đem chính mình trên tay nhẫn cho hắn Đây là cha ta ở Vân Nam ngẫu nhiên được đến một kiện bảo bối Đây là một kiện ám khí Ngươi mang lên Nếu là có việc trực tiếp ấn nơi này, liền có thể phóng ra châm, một châm ít nhất có thể giết một người. Đem như vậy quý giá phòng thân bảo bối cho chính mình, triệu quần trong lòng có chút mạc danh tình tố, chỉ là lúc này cũng không phải nói chuyện thời điểm. Hắn đối với Lương Cửu gật đầu, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tục ngữ nói thiên kim chi tử tòa bất thủy đường, nhưng là triệu quần yêu cầu tôi luyện, hiển nhiên Lương Cửu. Cũng là như vậy cảm thấy, nếu bằng không lần này qua khứ người chính là Lương Cửu, Triệu quần mang theo người cưỡi mã qua đi, lúc này mới phát hiện không thích hợp, thôn này rõ ràng đã không, cái kia thôn trưởng chỉ sợ cũng là sơn tặc giả trang, hắn hướng phía nam rừng cây đi đến, phía trước đã không có lộ, có thị vệ nhắc nhở muốn hay không quay lại đi, triệu quần lại cảm thấy không thích hợp, hắn tiến lên lột ra kia tầng tường đất, rõ ràng là một cái đường mòn, hắn chiều mặt, sau vấy vấy tay, mặt sau thị vệ phóng nhẹ bước chân, vội vàng đuổi ký, cũng bảo vệ triệu quần. Bọn họ đã chết nhưng thật ra không quan trọng Nếu là thế tử có cái cái gì không hay xảy ra Bọn họ cũng không tồn tại tất yếu Bên kia Ngọc Đồng cũng nôn nóng chờ Phúc tỉ nhi cùng sơ ca nhi nháo muốn ăn cái gì Ngọc Đồng máy móc làm vương mụ mụ uy Thật là xuất sư bất lợi Lúc này mới đi rồi bao lâu Như thế nào liền gặp chuyện như vậy Nhìn đến tỷ tỷ sốt ruột Ngọc Giai ở một Bên khuyên giải an ủi tỷ sẽ không có việc gì Ngọc Đồng ổn định tâm thần Nhìn đến Thái Dương đã cao cao treo lên, nàng chấn định tự nhiên phân công đồ ăn cho đại gia, thậm chí còn làm đại gia ở phụ cật. Đôi mắt có khả năng nhìn đến trong phạm vi nhặt một ít cảnh khô, phóng các nàng mang tiểu bếp lò thượng, lại đem từ Ngọc Giai trong nhà mang theo lương khô nhiệt cho đại gia. Mọi người đều ăn nhiều một chút đi, ta nơi này còn có tương, các ngươi liền tương ăn đi. Ngọc Giai chuẩn bị chính là một đại đoàn bánh nướng, hàm răng đều cắn bất động, nhưng nhiệt lúc sau lại tô lại giòn. Ngọc Đồng làm ngọc dai cũng ăn nhiều một chút, ngươi lớn bụng, nhưng ngàn vạn không cần bị đói, cái này trước cho ngươi ăn đi. Ngọc Đồng đem đầu một cái nhiệt hảo cấp ngọc dai, ngay cả lương cửu đều âm thầm bội phục, vị này thật đúng là xứng đôi triệu quần. Triệu quần từ nhỏ chính là đương thế tử bồi dưỡng, người không cao ngạo không nóng nảy chiêu hiền đại sĩ. Ôn tồn lễ độ, mà hắn cái này chị vợ gặp biến bất kinh, người cũng chấn định, cứ việc lo lắng lại không có dòa hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tỷ Ngươi còn nói ta, ngươi cũng ăn nhiều một chút đi. Ngọc dai xem tỉ tỉ bánh nướng cũng chưa động, nàng cầm phóng ngọc đồng bên miệng. Sơ ca nhi cũng cùng thường lui tơi giống nhau tác đồ vật cấp ngọc đồng ăn. Ngọc đồng miễn cưỡng xả ra một mạt cười, hảo, ta ăn. Ăn hai ba khẩu, nàng đào một đại muông tương ớt phóng bánh nướng. Thượng, vạn nhất, vạn nhất triệu quần thật sự có cái gì không hay xảy ra, nàng còn muốn mang theo hai cái hoa hảo hảo sống sót, cứ như vậy tự mình an ủi. Một khối to bánh nàng liền bất chi bất giác Ăn xong rồi Từ mặt trời mọc trở đến mặt trời lặn Liền mới vừa rồi an ủi ngọc đồng ngọc dai Trên mặt đều có vài phần nôn nóng lên Diêu lão tiên sinh càng là trong lòng lo sợ bất an Thế tử là vì cứu nàng con dâu Cùng cháu gái mới đi Nếu là không thấy hắn như thế nào cùng vương Ra công đạo Cũng may mặt trời lặn sau Triệu quần đã trở lại Hắn không chỉ có chính mình đã trở lại Còn dùng dây thừng trói vài người Ngọc đồng tập trung nhìn vào đều là choai choai thiếu niên Lâm Thị ôm đào nghi khóc sức mước đã trở lại, Ngọc Đồng lười đến an ủi nàng, trước tiến lên đi hỏi Triệu Quần, Triệu Quần trong lòng ấm áp, không có việc gì, kia đối lão phu thê là giúp bọn hắn nấu cơm, này mấy cái đều là bản địa thiếu niên, lần trước đánh giặc thời điểm đã. Chết không ít người, này mấy cái thiếu niên bỏ chạy đến trên núi đi, trong đó còn có một cái là đông hồ người, cha mẹ đều đã chết, là cái cô nhi. Triệu Quần chỉ vào một cái bím tóc thiếu niên, Ngọc Đồng nhìn về phía hắn. Thấy hắn sinh rộng miệng mày dập, lại là cái hàm hậu bộ ráng, nàng biết triệu quần muốn làm cái gì, nàng phối hợp nói, ta xem bọn họ cũng là bất đắc dĩ, nếu là có khẩu cơm ăn, ai sẽ vào rừng làm cước vì khấu, lại nói tiếc còn đều là tiểu hài từ đâu, nhìn. Cũng quái đáng thương, triệu quần ra vẻ trầm tư nói, ta đây liền thả bọn họ đi, chỉ là thả bọn họ ở chỗ này cũng bất quá là nguy hại người khác, không thể bộ dáng này, những người này đem lâm thị cước đi, chính là nhìn đến nàng mặc không tồi. Lại bên người không có gì hộ vệ Thực hảo xuống tay Không thể so Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai bên người đều đi theo mấy chục cá nhân Không hảo xuống tay Lương cửu ngầm hiểu đem kia mấy cái hài từ trong miệng khăn tay bắt lấy tới Làm Như dẫn đầu vị kia cắn cắn môi nói Chúng ta đây đi theo đại nhân Đi theo triệu quần Nhưng bọn họ cũng không phải thực cam tâm Ngọc Đồng xem rất rõ ràng Nàng duy nhất có hảo cảm chính là vị kia đông hồ thiếu niên Hắn con ngươi thanh triệt Không giống kia vài vị đôi mắt quay tròn chuyển Vừa thấy liền không phải tốt, triệu quần lại không nhanh không chậm nói, nhưng các ngươi giữa ta chỉ có thể thu một cái, các ngươi cũng thấy được các ngươi công phu không được, ta bên. Người đều là cao thủ, không thể cho các ngươi ăn không uống không à. Này mấy người phẩm hạnh triệu quần đã sớm thông qua một đường quan sát hiểu biết các đại khái, dẫn đầu cái kia tay lòng ra hiểm độc hắc, gầy yếu vị kia nhìn thích yếu thế, kỳ thật là cái tàng nhẫn nhân vật, còn có một vị cường tráng thực, lại là cái bắt nạt kẻ yêu túng hóa. Bực này bất nhập lưu người triệu quần như thế nào sẽ làm bọn họ đi theo. Gầy yếu thiếu niên khóc lóc kể lệ nói, Các vị các lão ra, Cha, Mẹ ta bị man di treo ở trên đỉnh bị giết, Ta mội tử cũng sống không nổi chết đói ô ô ô, Phi, Trương lão tứ, Cha mẹ ngươi sơm đã chết, Ngươi là ăn bách ra cơm lớn lên, Ngươi mội tử là bị ngươi đại ba bán được nhà người khác, Giải cái gì dối, Dẫn đầu phun hắn một ngụ Cường trang thiếu niên cũng đi theo ổ nào. Duy độc vị kia đông hồ thiếu niên lại không ra một tiếng, triệu quần trong lòng cũng có phán đoán suy luận, được rồi, ta tuyển hắn, các ngươi đều không thành. Thật, dẫn đầu thiếu niên không phục, đại nhân, đó là cái tiểu tạp trùng. Triệu quần cười lạnh, ta xem hắn so các ngươi hảo, được rồi, các ngươi không cần nhiều lời. Triệu quần phân phó thị vệ đem bọn họ đưa đến liêu dương thiên hộ sở đi, nơi đó chính yêu cầu làm ruộng người, nếu lại không phục, trực tiếp động thủ giết. Chỉ là người đều có lòng trắc ẩn, này mấy người cũng là thiếu niên, hơn nữa đều là bị bất đắc dĩ, cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội, dẫn đầu thiếu niên. Biết chính mình tha tánh mạng, nhưng thật ra nói một câu lời nói thật, đại nhân, Phàm là chúng ta có thể sống sót là tuyệt đối sẽ không vào rừng làm cước vì khấu. Triệu quần ử một tiếng, lại không hề nói khác, đánh giặc thường thường đều là dân chúng lầm than, cho nên hắn không có đuổi tận giết tuyệt, mà là lại cho bọn họ một lần cơ hội. Đương nhiên nếu là bọn họ tâm thuật bất chính, nơi đó cũng dung không dưới bọn họ. Cái kia đông hồ thiếu niên giữ lại, bởi vì là hắn ngăn. Cản dẫn đầu người muốn giết người, hơn nữa hắn bởi vì như vậy còn bị đánh. Ngọc đồng nhưng thật ra không sợ cái này tiểu thiếu niên, còn cười lấy bánh cho hắn ăn. Ngươi tên là gì? Ăn trước điểm đồ vật đi, đợi chút, ngươi đi cùng lão trương đầu cùng nhau đánh xe. Nếu muốn thu phục người khác liền phải cũng đủ kiên nhẫn, nhưng tất yếu phòng bị vẫn là phải có. Lão chương đầu là cùng phụ tá bạch tiên sinh đánh xe, bạch tiên sinh kiếm thuật cao siêu không sợ này đó, Ngọc Đồng. Phải đi thời điểm, đồng hồ thiếu niên chậm gì gì nói, tiên nữ tỷ tỉ, tỉ, ta kêu ô nhĩ cổn. Không hiểu quy củ, muốn kêu thế tử phi. Vương mụ mụ vội vàng quát lớn, ô nhĩ cổn co rúm lại một chút, Ngọc Đồng như cũ cười nói, làm hắn ăn trước đi. Ngày thường Ngọc Đồng không lớn cười. Thậm chí rất có uy nghiêm bộ ráng, hiện tại triệu quần chỉ cảm thấy hắn thế tử vẫn là nghiêm khắc điểm hảo một khi ôn nhu lên, cái nào nam nhân chịu trụ, ô nhĩ cổn đảo cũng thành thật, bạch tiên. Sinh cũng dần dần hiểu biết hắn, nguyên lai like đứa nhỏ này vẫn là đông hồ quý tộc nhi tử, chính là cha mẹ ném xuống hắn không biết đi đâu nhi, cho nên hắn liền đi theo kia mấy cái thiếu niên lên núi, bởi vì không chịu giết người, thường xuyên bị dẫn đầu đánh, cũng là cái người đáng thương, hắn hoàn toàn thành thật. Đại gia cũng liền buông tâm, Ngọc Đồng thì tại trên đường nhìn đến đẹp hoa hoa thảo thảo đều sẽ cấp chỉ cấp Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi xem, Sơ Ca Nhi lục tục có thể. Nói, không biết có phải hay không hai đứa nhỏ còn có điểm cạnh tranh, Phúc Tỷ Nhi nguyên bản là rất có ưu thế, kết quả Sơ Ca Nhi nhưng thật ra cái sau vượt cái trước. Nương, nương, hương hương. Sơ Ca Nhi ăn mì sợi thời điểm nghe rau thơm, rau thơm còn hương, Ngọc Đồng luôn cảm thấy rau thơm có cổ xú vị. Nàng bóp mũi đem nhi tử chỉ rau thơm nhét vào hắn cha trong chén, triệu quần không rên một tiếng ăn. Thật là không nghĩ tới ra liêu dương, thế nhưng ở chỗ này còn có cái. trấn nhỏ, trấn trên còn có bán mì sợi, này mì sợi cũng kính đạo thực. Ngọc đồng mỗi ngày ăn lương khô đều ăn miệng đau. Đơn giản một chén mì, canh là canh suông bên trong có lệnh nhân sinh tân dưa chua, còn có thịt viên, rau thơm, uống xong đi liền tưởng đem chỉnh chén đều ăn xong. Triệu quần ăn lên cũng cảm thấy thực không tồi. Hắn ở nhà ăn cơm ăn không nhiều lắm, hiện tại mới biết được nhân ra nói ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa vạn sự khó. Bất quá ra tới, hắn cũng không hối. Hật, triệu quần gắp trong chén một viên thịt viên cấp Ngọc Đồng. Trượng phu như vậy săn sóc, Ngọc Đồng đương nhiên thật cao hứng, ở vương phủ nhiều quy củ, đều là phân thực. Hơn nữa triệu quần ăn cơm nguyên bản ăn thiếu, càng miễn bản gắp đồ ăn, có thể cùng nàng cùng nhau ngồi ở cùng nhau ăn cơm cơ hội đều không nhiều lắm. Ngọc Đồng ăn xong, đứng lên còn tưởng mua điểm đồ vật, trên đường bỗng nhiên có người xông tới, triệu quần vội vàng đem nàng kéo qua tới, vương mụ mụ vài. Người đều ngượng ngùng, thế tử này cũng quá nhanh chóng, không cho hạ nhân biểu hiện cơ hội. Làm ngươi nha đầu đi mua đi, đi, ta bổi ngươi lên xe. Triệu quần nắm Ngọc Đồng tay đi, lên xe Ngọc Đồng mới ý thức lại đây, hai người tại hà người trước mặt dắt tay, nàng trong lòng ngọt tư tư, phu quân không phải nói nàng dễ dàng thỏa mãn, mà là thời đại này cảm tình đều là phi thường hàm xúc, mặc dù ta tứ thúc đối vương Thị như vậy hảo, như vậy dung túng, cũng không trước mặt. Ngoại nhân như vậy thân mật quá, triệu quần cũng cười, hắn đem trên tay nhẫn còn cấp Ngọc Đồng, cái này ngươi mang lên, phòng thân. Không tốt, tặng cho ngươi chính là của ngươi, ta có ngươi, ngươi sẽ bảo hộ ta, ta không cần cái này. Ngọc Đồng hơi ngưỡng xem hắn, triệu quần cũng không làm ra vẻ, hảo, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Con đường trấn nhỏ này, Vương Mụ Mụ mua không ít đồ vật, giống vừa mới áp ra tới mì sợi, thịt dê, thịt bò, trái cây thật nhiều đồ vật, bởi vì Triệu. quần ở trong xe ngựa, Ngọc Giai cũng không tiện lại đây, cùng Lương Cửu ở bên nhau, Lương Cửu liền yên lặng cho nàng dựa vào, Ngọc Giai đâu? Đối mặt Ngọc Đồng nhưng thật ra một cái sọt nói, đối Lương Cửu cũng không lớn nói chuyện. Nàng nhớ tới nhà mình tỷ tỷ đối tỷ phu như vậy, cũng nhéo lên giọng nói, kéo Lương Cửu siem ý. Phu quân, ta buồn ngủ quá." Nói xong chính mình còn ngượng ngùng, ghé vào trên bàn, Lương Cửu cũng thực mất tự nhiên, lại ma xui quỷ khiến tới một câu. "Ta ôm ngươi ngủ." Ngọc giai đỏ mặt nằm ở Lương Cửu trong lòng ngực, Lương Cửu bắt tay phóng ngọc giai trên bụng, không dự đoán được trên bụng nổi lên, hắn cảm nhận được sinh mệnh, đây là hắn thê tử hắn hài tử, cho nên hắn không có phía trước như vậy xúc động, như vậy nghĩ muốn cùng bình tây bá ngọc nát đá tan tâm tình, quân tử báo thủ 10 năm không một Ngươi an tâm ngủ đi, lần trước Ngọc Giai thiếu chút nữa bị người chiếm tiện nghi, cũng là lương cứu như vậy an ủi nàng. Nàng cái loại này hoảng loạn tâm tình đột nhiên liền không có, có tỷ tỷ ở, cũng có trượng phu ở, thậm chí nàng trong bụng còn có cái tiểu bảo bảo, này đó đều là nàng dựa vào, cũng đều là nàng sống sót dung khí, niên thiếu thời điểm cái loại này bởi vì dung mạo khiến cho người khác thường thường thăm dò, làm nàng nhút nhát mẫn cảm thời điểm sớm đã đi qua, càng đi bắc đi, nhìn đến người liền càng ít. Xưa nay như vậy biên cảnh địa phương, lại vô cùng rét lạnh nơi, thả vừa mới. Trải qua chiến tranh, một lần nữa phân chia cái này quốc gia bản đồ, vốn di chính là yêu cầu rất nhiều di dân. Nàng không lớn quản bên ngoài sự tình, khá vậy không thể cả ngày mang hài tử ăn ăn uống uống, dù sao lén cùng triệu quần đề một chút ý kiến, có nghe hay không cũng là chuyện của hắn. Ta nghĩ hội ninh phủ nơi đó trước kia là hung nô quản hạt mà, hiện tại chúng ta đi, đầu một cái chính là trước làm cho bọn họ ăn no bụng. Lại có không cần khác nhau đối đãi Đông Bắc hàng gia này đó đều là rất có danh chỉ là đánh giặc hơn nữa rét lạnh không có người lại đây nếu là Nam Bắc có thể tiền tệ kia nơi này phồn Vinh lên người hung nô cũng chưa chắc nguyện ý đánh giặc triệu quẩn nguyên bản ở ăn bánh nghe nàng nói cái này nhưng thật ra cảm thấy có chút mới mẻ ngườiơi còn hiểu này đó Ngọc đồng giận hắn liếc mắt một cái trước kia ta cùng ta phụ thân ở ích Châu nhầm thượng ngườii biết đến ích Châu còn xem như sản vật phí nhiêu địa phương Nhưng đường xá lại gian nguy, nếu không phải tu lộ, bên trong người không hảo đi ra ngoài, bên ngoài người không hảo tiến vào, sau lại lui tới người nhiều, tự nhiên cũng liền phồn vinh đi lên. Nàng dù sao cũng là hiện đại xuyên qua lại đây, trong lịch sử rất nhiều di dân thành thị phát triển đều là bởi vì địa phương kinh tế phát triển lên mới tụ tập ở bên nhau, nàng cũng biết chính mình điểm này không quan trọng đề xuất nhỏ ở triệu quần xem ra khả năng không đáng giá cái gì. Nhưng ngươi cũng muốn làm nam nhân biết suy nghĩ của ngươi, không phải gần cực hạn với nội trạch. Triệu quần nghi nghĩ, cảm thấy thế tử nói có chút đạo lý. Kim thượng dự bị kiến quân hộ sở, cũng chính là ngày thường vì dân, thời gian chiến tranh vì quân, như vậy đồn điển gì đó cũng không sợ không ai. Ngọc Đồng nói tiếp, đây là cái hảo biện pháp, nguyên bản ta triều tướng sĩ có một ít là kéo tráng đinh kéo qua tới, chân chính có thể đánh giặc còn muốn thuộc triều đình long. Cấm ý những người này rất nhiều đều là kéo qua tới góp đủ số, chân chính thượng chiến trường thỉnh đều là người biết võ, Ngọc Đồng liền nghe nói lần này còn thỉnh Triết Giang mối Đinh lại đây. Hai người đang nói chuyện, Triệu Quần ra bên ngoài xốc màn xe, vui vẻ nói: "Mau vào hội Ninh phủ." Đối với bọn họ tới nói là kinh hỉ, đối với Ngọc giai tới nói liền gian nan, bởi vì nàng không đợi đã có dân cư địa phương liền phát động. Cũng may Ngọc Đồng bên người có cái bà mụ là lúc trước Tín Quận Vương phi làm nàng mang theo, hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng Không bằng như vậy, chúng ta tiên tiến hội ninh phủ, đem địa phương thu thập ra tới, các ngươi trực tiếp lại đây đi. Triệu quần đảo không phải không nghĩ chờ, mà là tưởng đi trước vào thành đem phủ để thu thập ra tới. Như vậy cũng làm cho Ngọc Giai sinh song hài tử trực tiếp vào thành liền có thể ở cứ. Vương mụ mụ lại muốn nói lại thôi, Ngọc Đồng cũng biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản. Là Ngọc Giai ở nhà mình ở cư sẽ mang đến không tốt vận khí, nàng nói như vậy Ngọc Đồng là cảm thấy không sao cả. Nhưng nếu thật sự vương phủ xảy ra chuyện gì, những người này quái ở Ngọc Giai trên đầu, càng sâu với quái ở chính mình trên đầu vậy không hảo. Ngọc đồng với nội vụ thượng quản lý không tồi, nàng nói, không bằng như vậy, Ngọc Giai sinh song hải tử muốn chậm rãi đi mới được, ta đem đại phu cùng bà đỡ lưu lại, các ngươi thái thú phủ các ngươi trước làm hà nhân thu. Thập ra tới, chờ Ngọc Giai trở về trực tiếp đi ở cữ, nếu bằng không đều lưu lại nơi này, đến lúc đó chậm trễ càng là đại gia. Bọn Hà Nhân cũng là như vậy tưởng, thế tử Phi tuy cùng mỗi mỗi quan hệ hảo, nhưng là không thể chậm chế ra sự tình, làm cho bọn họ vì Ngọc Giai chỉ hoán hảo chút thiên như vậy không được tốt. Lương kiểu xem Ngọc Đồng An bài thỏa đáng trong lòng nhưng thật ra cảm kích, nói trắng ra là, Ngọc Giai cũng chỉ là con vợ lẽ mỗi tử, thế tử Phi có thể như... Vậy thỏa đáng cũng đã thực không tồi, Tổng không thể để cho người khác buông đỉnh đầu hết thảy tới giúp ngươi đi. Triệu Quần Huy thúc dục má... Ngọc Đồng cũng cùng hai cái hải tử cùng nhau ở trong xe ngựa chờ mong vào thành, cũng may đuổi ba ngày, rốt cuộc vào thành. Bởi vì nơi này trước kia là người hung nô địa phương, cho nên hoang vu thực, liên thành tường đều không có, phái binh đóng quân ở chỗ này chính là tiêu tướng quân, hắn thấy triệu quần tới mới thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, triệu quần không tới, nơi này một ngày liền không cái chủ sự, muốn hắn đánh giặc còn hành, nếu là khác hắn cũng không hiểu. Ta mang theo gia quyến lại đây. Không biết nơi này có hay không nghỉ ngơi nơi. Tiêu tướng quân gái gái đầu, nhưng thật ra có cái nhà ở, vừa mới tu hảo, sợ triệu chỉ huy sứ cảm thấy đơn sơ. Ngọc Đồng tò mò đi theo tiêu tướng quân nhìn đến bọn họ vì chính mình chuẩn bị tòa nhà, còn hảo, cũng không tính đơn sơ, cùng vương phủ là khác nhau như trời. Với đất, nhưng trải qua này mấy tháng sóc này, có cái thành thật kiên định phòng ở nàng liền rất cao hứng, là cái tam tiến tam suốt ngoài ra còn thêm đại viện tử phòng ở. Cách cục tuy rằng chỉ có tam tiến, nhưng phòng đặc biệt đại, cụ thể diện tích có thể cùng kinh thành 5 tiến nhà cửa tương đối. Chỉ cần Ngọc Đồng cảm thấy vừa lòng, Triệu Quần liền sẽ không cảm thấy thế nào, bởi vì hắn sợ bởi vì hắn duyên cớ làm thê tử chịu tội. Đương nhiên Triệu Quần tới rồi nơi này, liền. Phải đi trước xử lý giao tiếp thủ tục, sau đó lại chậm rái cùng tiêu tướng quân thương lượng thực thi phương thức, lại chờ lương cửu lại đây tiếp nhận chức vụ tiêu tướng quân, như vậy mới xem như bước đầu định ra. Các nam nhân vội nam nhân sự tình, các nữ nhân cũng vội sự tình trong nhà, Thí dụ như hội ninh phủ dân cư thưa thớt, ngày thường nhiều nhất vẫn là tên lính, Hơn nữa tất cả đều là đóng quân tại đây binh, nơi này thậm chí không có gì đường phố, còn hảo bọn họ cùng. Nàng chuẩn bị giường, cái bản gì đó xem như dùng tâm, Nàng mấy cái nha đầu cũng đều là trước kia đi theo đi ngoại phóng người, tay chân rất là nhanh nhẹn. Trước đêm hôm nay chủ địa phương thu thập ra tới, đại gia hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ta nơi này liền trước đem cái dương nâng tiến vào, làm tử duyên uống hoàng oanh tới thu thập. Xuân anh ngươi đi bên ngoài nhìn xem, có hay không trồng rau hoặc là làm cho bọn họ đưa gọi món ăn tới, tiền tuân theo cấp, dọn đồ vật tiến. Vào tướng sĩ cũng xét đánh thưởng, hạ kết ngươi đi phòng bếp làm lớn lao nương trước mang theo người thu thập ra tới, nơi này giếng nước ở cách xa, không hảo thu thập. Ngọc đồng liền làm gã sai vặt gánh chịu thủy làm thô sử các bà tử chạy nhanh quét tước, Xuân hoa cùng thu thập hai cái nha đầu cũng không nhàn rỗi. Các nàng dựa theo Ngọc Đồng theo như lời còn đi đem diêu lão tiên sinh cùng bạch tiên sinh ra quyến mang qua đi phân công trong viện, thu thật trở về đáp lời. Bạch tiên sinh cái kia thư đồng bản thân bận rộn, Diêu lão tiên sinh nơi đó nhân thủ không đủ. Từ lần trước lâm thị cùng nàng nữ nhi đáo nghi cùng nhau bị sơn tặc trói đi rồi, liền cả ngày hoảng loạn, vừa mới bắt đầu còn hy vọng Ngọc Đồng có thể làm các nàng cùng nàng ngồi cùng chiếc xe ngựa, nghe nói còn ở sau lưng oán giận nói bảo hộ các nàng người không đủ, cho nên các nàng mới bị bắt đi. Cũng may diêu lão tiên sinh giáo huấn nàng một đốn, nàng mới không dám lại nói. Ngọc Đồng liền nói, các người hôm nay trước đem chúng ta bên này thu thập sạch sẽ, ngày mai lại đi thái thú phủ nàng nếu là thật sự người không đủ khiến cho Đồ Đại Nương qua đi. Đồ Đại Nương là thô sử bà tử, làm việc cũng nhanh nhẹn, là Ngọc Đồng tự mình từ thôn trang thượng chọn người, một cái đỉnh vài cá nhân làm việc. Xuân Hòa nghe xong âm thầm cảm thấy hả giận, diêu lão tiên sinh là phụ tá, người cũng khá tốt, này lâm thị lại là cái gian tà. Nhìn thành thật, kỳ thật. Một bụng tính kế. Tử Diên đem trong phòng quét sạch sẽ sau. Phô thượng từ trong nhà mang đến thảm. Ngọc Đồng lại phô một tầng da hổ thảm trên mặt đất. Đem sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi phóng đi lên. Cầm vài món ngoạn ý làm hai người bọn họ chơi. Nàng cũng giúp đỡ từng cái đem nệm ghế. Bàn lót phóng hảo. Chủ tử vừa động thủ. Tử Diên tiến lên ngăn cản. Nàng vội la lên. Chúng ta nhiều người như vậy nơi nào còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngài mau ngồi xuống đi Ngọc Đồng Bất đắc gì đành phải chính mình nhìn xem trong dương mang đồ vật, xiêm y mang không nhiều lắm, bố lại mang theo không ít. Nàng đem tử riêng vừa mới thu thập ra tới cái bàn, cầm một con màu xanh biển vải vóc ra tới, dùng kéo thực mau liền cắt ra một cái khuôn mẫu. Hoàng Oanh đang ở chỉnh lý xiêm y, xem thế tử phi ở cắt may, tò mò nhìn thoáng qua. Ngài là muốn cùng thế tử ra làm quần áo sao? Ngọc Đồng gật đầu, đúng vậy, hắn bên trong xiêm y mang thiếu, ta giúp hắn làm vài món đổi xuyên. Ngọc Đồng tuy rằng rất ít làm quần áo, nhưng tay nghề của nàng lại là luyện ra, so các nàng những cái đó làm nha đầu làm càng tốt, bằng không tuyển tú nữ hồng kia hạng cũng sẽ không như vậy xông ra. Cũng may một lát sau vương mụ mụ liền tiến vào nói, thế tử phi, tiêu tướng quân tặng không ít nô lệ lại đây, ngài xem, đều là đông hồ người sao? Ngọc Đồng hỏi, vương mụ mụ lắc đầu, cũng không phải, có rất nhiều người Hán, người trước đem bọn họ quy củ giáo. Hảo, lại làm ta nhìn xem, những người này nàng khẳng định là sẽ không trọng dụng, nhưng là nặc đại phủ đệ, làm cái gì đều yêu cầu người, có thể, đại gia cũng thoải mái một ít, buổi tối còn có so các nàng tới sớm tà ra, phó gia tặng ấm phòng đồ ăn, Xuân Anh nhất nhất tiếp nhận mang lên, Ngọc Đồng đè lại tay nàng, các nàng đều thu thập tề sao, tà ra cái kia quản sự ma ma nhưng lợi hại, các nàng trong phủ đều là nàng thu thập, nô tì đi thời điểm các nàng ra hết thẻ. Đều là gọn gàng ngăn nắp, Xuân ma trên mặt có chút không phục, khá vậy đến nghẹn khí, Xuân anh cùng hạ kết bất đồng chính là, nàng luôn luôn này đây đôn hậu hình tượng kỳ người, Xuân ma cùng nàng cũng nhận được, Xuân anh hơi làm bộ vô chi hỏi vài câu, Xuân ma liền lậu đế, nguyên bản tín quận vương phủ cùng tà ra liền kết thân, triệu lăng mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đem tả ra lớn nhỏ sự một mực oán giận cái không ngừng, Ngọc Đồng tự nhiên biết tả ra cái kia mama đó là... Hậu hạ tướng gia thư phòng nha đầu xuất thân, sau lại gả cho tướng gia nhất đắc ý người hậu, hiện tại đi theo tà đại thiếu, cũng là tướng gia phu thê cô ý an bài. Nàng như vậy tư lịch, lại như vậy có khả năng, không phải xuân ma ma như vậy bình thường nhũ mẫu có thể bằng được. Nhưng Uông Thục Nhi là đại thiếu nãi nái, nàng người không được dùng, trong nhà toàn từ cái ma ma quản, cứ thế mãi chỉ sợ người khác không phục. Tựa như chính mình bên người vương mụ mụ, hiện tại đi. Theo quản sự, nếu hoa mụ mụ mọi chuyện quản các nàng, đi theo nàng gả tới người cũng sẽ không chịu phục. Nghĩ vậy, Ngọc Đồng cũng lắc đầu, không phục, cũng đến nghẹt. Nói xong xem Phó Gia tặng một đạo bát bảo vịt lại đây, nàng còn không rõ ràng lắm cái này Phó Gia là cái gì thân phận Phó Gia lại là cái cái gì địa vị. Nhắc tới Phó Gia, Xuân Anh Nhưng thật ra cười một chút, ngài không nhớ rõ ngũ hoàng tử phi họ gì. Ngọc Đồng bừng tỉnh đại ngộ trụt một chút chính mình. Đầu ta còn đem nàng quên mất, thái tử phi mội tử cũng là gà phó ra đi. Phó ra cũng là tiêu chuẩn huân quý gia đình, hơn nữa thập phần điệu thấp, tổ tiên chính là khai quốc công, thái tử phi ấu muội đúng là gà nhà này duy nhất con vợ cả nhi tử. Chính là nhà này, phó đại nhân so chúng ta thế tử còn trẻ. Xuân Anh nói, Ngọc Đồng sửa đúng nàng, về sau đã kêu thế tử đô chỉ huy sứ đại nhân, kêu ta phu nhân là được, hiện tại không phải ở Kinh Thành. Mấy cái nha đầu đồng, thời hẳn là, nàng nhìn nhìn nhân ra đều tặng đồ vật tới vậy khẳng định phải đáp lệ vì thế liền nói chúng ta không phải mang theo chừng tâm phấn lại đây sao Làm mạc mụ mụ làm mấy lung điểm tâm cấp tà ra cùng phó ra đưa trở về đưa thời điểm dùng lúc trước ta mang đến hộp đồ ăn chăng Xuân anh cười đáp là triệu quần buổi tối trở về đã khuya thấy trong phòng có ánh đèn trong lòng ấm áp tiến vào nhìn đến hai đứa nhỏ ngủ ở trên giường hắn không khỏi phóng nhẹ bước chân thế tử đối với ánh nến ở làm siêm ý Hắn khuyên nhủ, như vậy vãn như thế nào còn theo thùa may vá. Dù sao cũng không có việc gì làm, hai cái tiểu nhân là tới rồi buổi tối liền phải ngủ, ta vừa lúc làm điểm siêm y chờ ngươi. Nàng thu châm, lại đem phích nước nóng nhiệt canh đảo ra tới đưa cho hắn. Triệu quần xem cũng không thấy uống một hớp lớn, bên trong có thịt vị, lại có hàm vị, tức khắc trong bụng thoải mái. Hắn buổi sáng còn khoát áo khoát thường, áo khoát. Thường cũng không biết chạy chạy đi đâu, chỉ nhìn đến hắn áo ra, Có vẻ có vài phần mập mạp. Nhắc tới cái này triệu quần cũng có chút vô ngữ. Ngươi không biết vị kia ta đại thiếu thật sự là quá buồn cười. Thật cho rằng chính mình là nhân vật như thế nào đúng vậy. Ta xem trước kia ta ra chuyển hắn tinh mới tuyệt luôn nói. Chỉ sợ là thổi phồng. Còn không bằng tạ lão tam đâu. Lời này nói như thế nào. Ta ngẫu nhiên nghe tiểu lăng nói lên hắn. Không phải nói hắn rất có giải. Thích gì đó. Ngọc đồng cũng rất kỳ quái. Triệu quần lại nói. Ta nói hắn buồn cười. Là cảm thấy hắn người này một bụng âm mưu, học một ít nói. Hôm nay có vị binh lính bất quá là nói sai rồi một câu, hắn liền nói quân lệnh như núi, đánh nhân ra 20 quân cốn Chúng ta là tới thi hành quân hộ chế, còn muốn mời chào dân chúng lại đây. Gần nhất liền giết gà doà khỉ, sợ người khác không biết hắn dường như. Hơn nữa, cùng tiêu tướng quân nói điều kiện, tiêu tướng quân trên mặt. ra vẻ đáng thương, sau lưng lừa gạt hắn hắn cũng không biết, nguyên lai like là như thế này. Nếu không có tà ra kia tầm quang hoàn che chở tà đại thiếu kỳ thật nơi nào có thể tạp đến tốt như vậy vị trí, tà thừa tướng nhưng không có thượng chiến trường, chính là triều đại trọng văn khinh võ, bằng không võ tướng đã sớm ra đầu. Triệu quần nói xong trên mặt lại hoán hoán, cũng may hắn chỉ là cái ân ấm quan văn, chân chính khởi không được nhiều đại tác dụng, ta cùng phó nhân bảo. Nhưng thật ra chỗ cực hào, muốn hắn nói tà đại thiếu chính là cái loại này sau lưng mỗi ngày tính tính viết viết, cho rằng chính mình có thể khống chế khắp thiên hạ. Kỳ thật rất nhiều chuyện không phải ngồi ở trong nhà lý luận xuông liền thành. Triệu quần người như vậy còn có lý phiên viện ngao ngần ấy năm, còn giúp tông thân làm việc, hắn vẫn là thế tử xuất thân, đều như vậy kiên định, tà đại thiếu chưa bao giờ đã làm quan, mặc dù đọc như vậy nhiều năm thư, không thấy được. Liền nhất định so người cường. Phó gia người đưa đồ ăn nhưng thật ra không tồi, lại là khai quốc công phủ xuất thân, nói vậy cũng không tệ lắm. Phó gia người sát thật thực không tồi, ngày hôm sau xuân anh đi tặng điểm tâm trở về, Quay đầu lại liền thu được thiệp, làm nàng ở ba ngày sau qua đi ăn cơm, Ngọc Đồng cười cười, tìm vài món lễ vật lại đây, bao một chút, ta đến lúc đó qua đi. Mặc dù là ở như vậy hoàn cảnh hạ, phó ra làm trận này yến hội cũng ở nhất định tiêu. Chuẩn phía trên, phó Tam nãi nãi là cái cùng Ngọc Đồng tuổi kém không lớn phụ nhân, rất là đoan trang bộ ráng, tuy rằng không xinh đẹp, nhưng nhất cử nhất động như nước chảy mây trôi. Uông Thục Nhi cũng lại đây, nàng ở bên ngoài đều là cái hảo tính tình. Chính là người khác nói cái gì nàng chưa bao giờ phản bác, chính là văn tính đọc sách, người khác có một câu nàng đáp một câu bộ dáng này, mà Ngọc Đồng tính tình luôn luôn đều là người khác thỏa đáng, nàng cũng thiệt tình. Khích lệ, phó phu nhân quá khách khí, chúng ta từ kinh thành lại đây, cũng chưa như thế nào ăn một đốn hảo cơm. Thế tử phi thích liền hảo, đúng rồi, ta còn tưởng rằng hôm nay ca nhi cùng tỉ nhi muốn lại đây, như thế nào không lại đây? Phó Tam Nãi Nãi đã sớm nghe nói tin Vương Thế Tử Phi là cái phúc khí người, vào cửa liền sinh xong bổng, nàng vào cửa 3 năm bụng vẫn là bình, nhưng không phải xấu hiện tại trượng phu thông phòng đã ngừng tránh tử dược, nói không chừng liền. Phải có thai không nghĩ tới này Phó Tam Nãi Nãi còn thích hài tử, Ngọc Đồng cười nói, sợ bọn họ nghịch ngợp, liền không mang lại đây, đến lúc đó thỉnh các ngươi qua đi liền có thể thấy được. Nguyên bản còn có thể cùng phó tam nãi nãi đàm luận sử ký Uông Thục Nhi, nhìn đến Ngọc Đồng cùng phó tam nãi nãi đang nói một ít chuyện nhà, cảm thấy có chút nhàm chán. Vốn di Trương Ngọc Đồng không có tới thời điểm, nàng cùng phó tam nãi nãi tán phiếm luận mà, hai người còn nói khởi. Chính chương số học, sử ký này đó, kết quả người này gần nhất, phó tam nãi nãi liền nói chút chuyện nhà nói, làm nàng cảm thấy không thú vị khẩn. Chậu này ăn khách và chủ tấn hoan, ngọc đồng đương trưởng lại thỉnh các nàng qua mấy ngày đến chỉ huy sứ trong phủ ăn cơm, phó tam nai nai sảng khoái đáp ứng rồi, Uông Thục Nhi cũng đồng ý. Nhìn đến khách nhân đi rồi, phó tam nãi nai làm người triệt thiện, bên người nàng tâm phúc nha đầu Thúy Hoa nói, tam nãi nai, nô tì mới vừa rồi. Xem tà đại nãi nai ngồi chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra cái thập phần an tính người, an tính cái này tự dùng thực rượu. Phó tam nái nái tuy rằng ở nhà là âu nữ, lại là thái tử phi thân mội tử, nhưng gả cho người sau liền giúp chồng dạy con, phụng dưỡng cha mẹ chồng làm chính là một chút đều không kém, thậm chí còn nàng vẫn là tông phụ, nào đó trình độ nàng cảm thấy nàng cùng ngọc đồng tương đối nói tới một chút, chính là cái gì đều nói tới, trong nhà ngoài ngõ. Học vấn nhân ra thế tử phi cũng hảo, các phương diện đều không tồi, nhưng ta đại nái nái liền có vẻ có chút, nói như thế nào. Chính là đặt mình trong hậu thế ngoại, nhưng hiện tại ai đều không phải tiểu cô nương, các nàng phó gia cũng là huân quý nhân gia, có hoàng sủng người, như thế nào sẽ kiên nhẫn đi hóng người. Phó Tam nãi nãi tưởng cập này, cười nói, nàng cũng không biết là cái cái gì hàng hiệu thượng nhân vật, còn chờ người khác đi hóng nàng, đối nàng có hứng thú. Muốn ta nói thế tử phi ngược lại càng đối ta ăn uống. Thúy Hoa nhớ tới tín quận vương thế tử phi là cái hoạt bát tính tình. Tà đại nái nái là cái an tính bộ ráng, một động một tính, vẫn là thế tử phi tương đối có phá hoa khí, hảo giao lưu một ít, mà về đến nhà Ngọc Đồng, lại bắt đầu xử lý việc nhà, đầu một cái chính là đem tiêu tướng quân đưa lại đây hầu hà người kêu lên tới hỏi chuyện, lần này tặng nam nhân 10 tên, nữ nhân 5 tên, trong đó đông hồ nam nhân có 5 cái, đều là cao lớn vạm vỡ bộ ráng, năm tên người Hán nam nhân, người Hán Trung 3 gá tráng niên nam nhân, 2 gá đã tuổi không nhỏ. Cách Bình Phong, Ngọc Đồng làm Xuân Anh nhất nhất ký lục ha bọn họ phải làm sự tình. Nữ nhân nhưng thật ra dễ làm, có vẫn là phu thê, Ngọc Đồng liền tặng một đống phu thê đến Diêu lão tiên sinh nơi đó đi hầu hạ, lại tặng một cái bà tử đến Bạch tiên sinh nơi đó. Các nam nhân có trong cửa, có làm việc nặng, Ngọc Đồng cũng lên tiếng, các ngươi trước làm, nếu là biểu hiện tốt về sau ta cũng mang về vương phủ, nếu là gian dối thủ đoạn, sinh nhị tâm cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn đến bọn họ hẳn là Ngọc Đồng mới xua xua tay làm cho bọn họ đi xuống Chỉ là một cái ấn tượng đầu tiên mà thôi Đến nỗi về sau làm có được không Nàng lại làm khu chỗ Lâm thị nơi đó được một đôi phu thê hầu hạ Cũng mang lên chủ tử khoản nhi Bất quá nàng tính tình có chút cẩn thận Ở bên ngoài nhưng thật ra thường thường ăn nói nhỏ Nhẹ Đó là hạ kết đều nói lâm thị đối đái hạ nhân không tồi Cũng may làm Ngọc Đồng có chút vui mừng Chính là Ngọc Giai rốt cuộc vào hội ninh thành Hơn nữa thuận lợi sinh cái cô nương, Ngọc Đồng làm mạc mụ mụ buổi sáng làm âm mễ hầm heo đai yên qua đi. Ngọc Giai tuy rằng ngồi xe ngựa tiến vào, nhưng đại phu một đường đi theo, thân thể cũng không tệ lắm. Lại xem tỉ tỉ tặng đồ vật lại đây, vẫn là khởi động tới ăn chút gì. Ngọc Đồng ôm kia nho nhỏ một đoàn đặt ở trong lòng. Ngực, dùng mặt dán dán hài tử, bà vũ đều thỉnh hảo đi. Ngọc Giai dơ lên gương mặt tươi cười, đều thỉnh hảo. Nàng là con vợ lẽ, sự tình gì đều đến chính mình suy xét, chính mình tính toán hảo, bằng không nhưng không ai cùng nàng tính toán. Thấy lương cửu đã qua tới, cùng Ngọc Giai nói trong chút lát lời nói, thấy nàng mệt mỏi, Ngọc Đồng liền cáo từ. Ngọc Đồng về nhà còn muốn vội vàng thỉnh đại gia ăn cơm, đây là hạng nhất đại sự, hơn nửa triệu quần nhậm chỉ huy sứ, chính là nơi này lớn nhất quan, nàng còn không thể gần chỉ thỉnh phó gia cùng tà gia, còn muốn thỉnh tiêu tướng quân cùng hách lão tướng quân hai gia. Đầu tiên, muốn trước xác định thức ăn, nơi này hàng khô không ít vẫn là từ kinh thành mang, hoặc là các tướng sĩ đưa tới một ghi ít ăn, chỉ là muốn chơi ra tân đa dạng. Mạc mụ mụ dù sao cũng là vương phủ đầu bếp, thiêu đồ vật có một cổ chế thức hương vị, nàng nhớ tới phía trước phó Tam nãi nãi chuẩn bị đồ ăn, vẫn là lấy kinh thành là chủ. Nhưng hiện tại ở Đông Bắc, Ngọc Đồng muốn làm chút hốn đáp, giống tiểu kê hầm nấm, ca quế chiên xù, xứng với ích châu cái lẩu cùng ớt gà. Lại có đông bắc đặc có đông lạnh lê, ngài xem uống muốn bị chút cái gì trà. Nữ nhân nói liền xứng chút trà hoa, giống hoa hồng trà này đó, đúng rồi còn có rau trộn, chay mặn đều phải có, nếu thiếu cái gì đồ ăn nhất định phải trước tiên cùng ta nói. Ngọc Đồng phân phó xong một hồi, mới ngồi xuống, nàng không nghi để cho người khác. Cảm thấy vương phủ xa xỉ, cho nên làm này đó bình dị gần gũi đồ ăn cũng biểu hiện ra các nàng bình dân đưa thiệp kia mấy nhà đều đáp ứng muốn tới, chứ bỏ ung thục nhi nói thân mình không lớn thoải mái tơi không được, cũng tặng lễ trọng lại đây. Tiêu ra cùng hách ra xác định muốn tới, Ngọc Đồng làm tử riêng cầm mấy bộ đồ trang sức ra tới, đến lúc đó làm thưởng người dùng, tiêu tướng quân gia có hai cái cháu gái, vụn vặt sự tình từng cái xác nhận hảo, Ngọc Đồng mới yên lòng. Nàng không giống triệu quần khi nào đều không nhanh không chập, nàng là muốn làm cái gì sự tình liền sấm rền gió cuốn, nói đến liền lập tức làm được người Rất nhiều người đều cảm thấy nàng tính tình thẳng thắn, kỳ thật bất quá là nàng đem tưởng nói sự tình nói ra, chân chính chuyện quan trọng, uống say người khác đều từ nàng trong miệng đào không ra lời nói tới. Đem muốn an bài sự tình làm xong, Lâm Thị lại đây, Ngọc Đồng đối ngoại biên rơ rơ lên cầm, ý bảo làm nàng tiến. Vào nói chuyện, Lâm Thị mang theo đào nghi lại đây, tiểu cô nương trải qua mấy ngày nay điều dưỡng đã phấn nộn nộn, đáng yêu cực kỳ. Lâm Thị thấy Ngọc Đồng liền vẻ mặt cảm kích thế tử phi đối chúng ta quan tâm săn sóc nguyên bản hẳn là sớm chút lại đây thỉnh an, nhưng là ta thân mình không lớn thoải mái, hiện tại thân mình hảo điểm mới hảo, mong rằng ngài thứ lỗi mấy ngày này tính dưỡng xuống dưới, lâm thị trên mặt cũng có ánh sáng mệt ti hồng bảo thạch cây châm sấn nàng trắng non mặt nhìn đã phú quý lại đẹp, kỳ thật lâm thị lớn lên cũng không kém chỉ là ngày thường trang điểm quá mức đơn giản một khi có cơ hội, cũng hoàn toàn không so người khác kém Bất quá, Ngọc Đồng sở không rõ ràng lắm nàng ý đổ đến, này cũng không có gì, ta cũng là một đại sạp sự tình muốn vội. Đúng rồi, Đào Nghi hiện tại rất tốt. Lâm Thị mỉm cười nhìn nhìn nữ nhi, cùng Ngọc Đồng tỏ vẻ, hiện nay rất tốt, ít nhiều thế tử phi quan tâm, hôm nay cũng là cô ý làm. Đào Nghi lại đây cho ngài khái cái đầu, nếu là không có thế tử chúng ta nương hai sợ là cũng không về được. Tiểu cô nương mắt như thu thủy, nộn sinh sinh nhìn Ngọc Đồng, Ngọc Đồng cũng là có hài tử người. Tâm mềm nhũn, liền cho phép nàng dập đầu. Lâm thị thấy liền càng cao hứng, khái đầu thế nhưng không hề nói cái gì vui sướng hài lòng ôm hài tử về nhà. Cũng không biết nàng sướng nào ra. Ân xuống trong lòng này mạt nghi hoặc, ngọc đồng đánh lên tinh thần tới ứng phó qua mấy. Ngày yến hội, hiện tại hội ninh phủ quan viên cũng không phải rất nhiều, lui tới nhân ra cũng không nhiều lắm, đơn tử thượng muốn lại đây người cũng không nhiều lắm, nàng là không có năng lực giống ở trong kinh như vậy vào cửa ngồi cố kiệu. Tiến nhị môn lại đổi cố kiệu, chân không chạm đất đến nội thất, nhưng ở khách nhân nơi đi đến, bố trí một fan cũng là tốt, hiện tại đã mau 8 tháng phân, bên này cũng không quá lánh, cũng không phải thực nhiệt, thật hoa không hảo lộc Giả hoa lại hảo làm, nàng chính mình sẽ làm mô phỏng hoa, dùng mảnh vải chiếc thành tựu được rồi. Nàng tốt xấu cũng là sư tử hàng theo Tô Châu Đại Sư, bên người cũng mang theo mấy cái kim chỉ người trên, ngọc đồng cầm tiền thưởng cho các nàng, làm các nàng chế tạo gấp gáp giả hoa liền thành rèm cửa toàn bộ đổi thành hoàng thủy tinh mảnh, trung gian lại hỗn loạn một ít màu xanh lục đá quý, bằng thêm một ít đẹp đẽ quý giá. Nội thất treo danh nhân tranh chữ, thư tịch, còn có chút thưởng thức chi vật. Nóc giường thượng treo một loạt trứng bồ câu đại gia minh châu, giả minh châu trung quanh điểm xuyết phong lan, nháy mắt đem nhà giàu mới nổi khí chất đẻ ép đi xuống. Thảm nháy mắt lại đổi thành tuyết bạch sắc thảm, vàng phật bạch ngọc điện phủ giống nhau, hơi thêm bố trí, ngọc đồng mới vừa lòng. Triệu quần về đến nhà cũng kinh ngạc một chút, còn không xác định đem chân rút ra cửa phòng, lại vào cửa tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, ngọc đồng cảm. Thấy hắn hảo ngoạn khẩn, không phải đâu, chúng ta chính mình phủ đệ ngươi cũng không quen biết. Hắn cảm giác mặt đất bóng loang trứng giám ảo giác, bên trong thu thập có loại ở vương phủ bộ ráng, thê tử thật đúng là hiền huệ khẩn, không thể so người khác, biện pháp rất nhiều, hơn nữa tâm tư linh hoạt, chính là cái loại này nơi trốn sẽ chế tạo kinh hỉ cho ngươi người. Kỳ thật không ngừng là nữ nhân thích nam nhân thường thường tiểu kinh hỉ, nam nhân cũng thích nữ nhân tiểu. Kinh hỉ, thu thập thật tốt, đồng nhi, nói vậy ngày mai yến hội ngươi khẳng định sẽ làm thực tốt. Ngọc đồng không nghĩ đem nói quá vẹn toàn, do dự nói, không ra sai liền thành. Triệu quần xem nàng xuyên quá đơn bạc, đem chính mình xiêm y thế nàng phủ thêm, nhiều xuyên điểm, đừng cảm mạo rét lạnh. ân Ngọc đồng hưởng thụ trượng phu quan tâm. Đảo mắt liền đến làm yến hội ngày đó, Ngọc Đồng riêng cùng Nhi tử nữ Nhi mặc vào quần áo mới, này vẫn là tín quận vương phi làm. Kim chỉ người trên đuổi ra tới, sợ đến lúc đó hai cái tiểu nhân Nhi dài qua vóc dáng, các nàng nhất thời không tiện tay, cho nên làm nàng mang lên. Phúc tỉ Nhi trên người là màu đỏ rực nạm bạch biên áo, bên trên còn theo rất có đồng thú chuồn chuồn đô án. Sơ ca Nhi còn lại là màu xanh biển lượng rèn, bên trên theo một con tiên hạc, cổ xưa hào phóng. Cộng thêm hai người tướng mạo đều hảo Làm cha mẹ đều nhìn đỏ mắt Xem triệu quẩn nhìn không được nói Chờ sơ ca nhi cùng phúc Tỉ nhi đại điểm Chúng ta lại hoài một thai Nhiều sinh mấy cái nhi tử Còn nhiều sinh nhi tử Ngọc đồng không mừng nói Như thế nào Ngươi không thích cô nương Triệu quẩn xem thê tử sinh khí Bất đắc dĩ cười nói Không phải Chính là ta khi còn nhỏ tỉ muội nhiều Tổng cảm thấy nữ hài tử tuổi nhỏ Thời điểm đáng yêu Trưởng thành luôn có chút quái tính tình Vẫn là nam hài tử hào, khỏe mạnh kháo khỉnh. Hai người bọn họ cái tỉ tỉ một cái muội muội ở nữ hài đôi phao đại. Hắn, vẫn là hy vọng tín quận vương Phủ Dương thịnh âm suy. Ngươi nói đều là ngụy biện, còn có sinh hài tử sự tình, còn một thai nhiều sinh mấy cái, có thể sinh bọn họ này một đôi bảo bối ta liền rất cao hứng. Nhìn thế từ hai vợ chồng còn liêu khai, Xuân Anh không cẩn thận nhắc nhở nói, đại nhân, phu nhân, khách nhân nên lại đây. Ngọc Đồng cùng triệu quần nhìn nhau cười hai người mới tách ra, từng người đái khách, đầu một cái tơi là tiêu tướng quân trong phủ nữ quyến. Tiêu tướng quân có hai cái nhi tử, trưởng tử trưởng tức đã qua đời, lưu lại một nhi một nữ, trưởng tử chết trận xa trường, nguyên bản là vị dũng mãnh đại tướng, trưởng tử con dâu qua không bao lâu cũng đi. Hiện tại đương ra là con thứ con dâu, con thứ trước mắt đảm nhiệm quan văn, ở bản địa nhậm cái thất phẩm quan, con thứ trong nhà chỉ có một vị cô nương, hiện tại tiêu tướng quân bồi dưỡng người thừa kế đúng là trưởng tôn Hôm nay là từ tiêu tướng quân nhị con dâu biện thị. Tới, nàng mang theo hai vị đại cô nương lại đây, tuổi đại điểm ăn mặc rõ ràng lỗi thời, tuổi còn nhỏ điểm lại có chút kinh thành khuê tú diễn xuất. Biện thị trong mắt mang theo rõ ràng lấy lòng, nàng đẩy các cô nương hành lễ, cấp thế tử phi thỉnh an. Ngọc đồng tâm tỉnh thực tốt bộ dáng đều lên, mau ngồi, đoàn người cùng nhau thân mật nói chuyện. Nói chuyện đồng thời, Hà kết đã làm bọn nha đầu thượng trà bánh, đều là đặc chế thực ngon miệng. Tiêu Vân Nương lặng lẽ ngẩng, đầu nhìn thoáng qua vị này thím trong miệng hội Ninh phủ cao quý nhất phu nhân, nàng lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy mỹ nữ nhân, nguyên bản nàng cho rằng viện nương đã là phượng hoàng, nhưng thế tử mới là chân chính phượng hoàng. Biện thị thập phần hay nói, mỗi câu nói đều không giở chính mình nữ nhi Tiêu viện nương, nàng còn thân thủ theo túi tiền cho ngài, cho ngài nhìn xem, làm ngài chỉ điểm chỉ điểm. Nàng lấy ra tới túi tiền bên trên thêu Đông Bắc đặc có. Sơn hoa mai Thoạt nhìn đường may nhưng thật ra chỉnh tề, Ngọc Đồng không tiếc khích lệ nói, thật là không dễ dàng, này việc may vá cũng thật tinh tế. Ta ở nàng tuổi này, còn không có nàng như vậy lợi hại đâu. Lời này thuần túy là khích lệ một chút tiểu cô nương, kỳ thật nàng 7-8 tuổi là có thể theo không tổi túi tiền. Tiêu viện nương nghe xong mặt đỏ bừng, biện thị cô ý đối bên cạnh tiêu vân nương nói, vân nương, ngươi không phải nói mấy ngày trước đây vì thế tử phi. Chuẩn bị lễ vật sao, còn chuẩn bị u úp mở mở à kia kêu vân nương cô nương nháy mắt đỏ mặt, nàng ngập ngừng nói, ta không, vân nương, chả nhưng hảo uống. Ngọc Đồng hỏi nàng, này biện thị cũng quá lòng già hẹp hỏi đi, hơn nữa này kỹ xảo cũng thực sự làm người nhìn không mừng. Này vân nương một cái không nương người, cũng không biết như thế nào e ngại nàng. Tiêu vân nương thấy thế tử phi hỏi nàng, nàng cũng phẩm không ra cái gì hương vị tới, khá tốt, vừa lúc gặp lúc. Này phó tam nãi nãi lại đây, nàng phía sau còn đi theo trải đầu nữ nhân, không giống như là quản sự bà tử dựa theo Ngọc Đồng suy đoán hẳn là Phó Tam gia thiết bất quá, viên gia nữ nhân đều là hiền huệ người chính là Thái Tử Phi cũng là như thế nếu bằng không cũng không thể bị tuyển vì Thái Tử Phi biết Phó Tam nái nái thích hài tử cô ý chờ nàng tới Ngọc Đồng làm sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi lại đây vẫn an hai người đều có thể nghiêng ngả lào đảo đi rồi đem Phó Tam nãi nái xem hiếm lạ thực này như thế nào như vậy đáng yêu Ngọc Đồng cười nói đa tà ngươi khích lệ Biện thị thấy phó tam nãi nãi cũng là đi lên thỉnh an, phó tam nãi nãi bên môi nhéo lên gái đúng chỗ ngừa ý cười. Ta trưởng phu là luôn luôn bội phục tiêu tướng quân làm người, nói hắn trung dũng, hôm nay thấy nội quyến, quả thực danh bất hư truyền. Nàng nói xong lời nói, thấy tiêu vân nương cùng tiêu viện nương hơi hơi đính đính ngực, rất là chính mình tổ phụ kiêu ngạo bộ. Giáng, đúng vậy, đều nói tướng môn hổ tử, này nữ nhi ra một đám cũng là cái này. Ngọc Đồng nhách lên ngón tay cái, Không lớn trong chốc lát hách ra cũng lại đây, hách ra là tiên phong quan, hách ra tới là hách phu nhân tần thị, nàng cùng khúc thị đám người tuổi sấp xỉ. Tóc đen nhánh, thân hình to lớn, nói chuyện thanh âm như đồng chung giống nhau, so với biện thị kia phúc thuần lấy lòng bộ dáng tần thị hợp ăn uống nhiều, cá tính sang sảng lại không đến mức khẩu không. Che ngôn, không kiêu ngạo không siểm nịnh hảo thân cật, nàng còn mang theo con một tử lại đây, tiểu nam hải miếu một mực, nói chuyện còn sẽ thẻ thùng, thực ngoan ngoãn. Ngọc Đồng trên mặt vô dị sắc, còn làm Xuân Anh cầm một bộ văn phòng tứ bảo cùng tiểu cung tiến đưa cho hắn, tiểu nam Hải rất có lễ phép cảm tạ. Hách phu nhân lại đây sau không khí liền thân thiện lên, Ngọc Đồng cho các nàng giới thiệu ăn vặt, thuận tiện hỏi trong nhà tình huống. Phó Tam nãi nãi cũng đi theo. Đáp lời, ta ở ngươi phía trước thành thân, chính là không như vậy tốt số phận. 3 năm vô tử vẫn là thực xấu hổ, Ngọc Đồng cũng biết, nàng lại nói, nơi này nữ duyên phận có tới sớm có tới chậm, ngươi cũng tuổi trẻ. Thực không cần lo lắng Hách phu nhân cũng khuyên nhủ Ngài sợ là không biết ta tình huống Ta đằng trước dưỡng ba cái nhi tử cũng chưa đứng lại Đến để tứ thời điểm mới xem như cùng hách ra để lại cái sau Này tiểu nhân cũng là ta sau lại sinh Cho nên nói Nên tới vẫn là sẽ đến Không kiêng rẻ đem này đó nói ra Hách phu nhân xác thật là cái rất lớn khí nữ nhân Đồng thời nàng trong giọng nói ẩn chứa đối sinh hoạt một loại rộng rãi Biện thị có chút khinh thường Cũng may ở như vậy trường hợp người khác Cũng chưa như thế nào chú ý nàng Ngọc Đồng làm người đem sơ ca nhi Cùng phúc tỉ nhi dẫn đi Cũng nói chính mình sinh sản hung hiểm Thật nhiều người hâm mộ ta sinh long phượng thai Kỳ thật lúc ấy ta hoài này hai hài tử ở hậu Kỳ thời điểm Thế tử đều gạt ta Ta đều chuẩn bị phía sau sự Còn hảo kiểu tử nhất sinh Hiện tại nhớ tới cái này ta đều cảm thấy đau Phó tam nãi nãi cũng mở ra máy hát Ta thân mình không tốt Năm trước còn bệnh nặng một hồi Hiện tại thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị, cũng không biết ta có hay không cái kia hảo phúc khí. Khẳng định có, Ngọc Đồng khẳng định nói, nàng hai người bất chi bất giác chung nhưng thật ra dẫn cho rằng chi kỷ bộ dáng, hách phu nhân cũng. Thỉnh thoảng nói một ít hội ninh sự tình, nhưng thật ra biện thị liền có chút vắng vẻ. Ngọc Đồng là cái thực tận trách chủ nhân, nàng tuy rằng không lớn thích biện thị, cũng sẽ đem nàng kéo vào tới nói chuyện. Chờ đến đồ ăn tốt nhất tới thời điểm, Phó Tam nãi nãi khen một câu. Quả thật là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cũng không biết các ngươi ăn không ăn thói quen. Ngọc Đồng cười dơ lên thủy tinh ly ý bảo cộng uống. Hách phu nhân cũng dơ lên cái ly, cười to, đã thực. Phong phú, ta cảm thấy nhưng thật ra rất không tồi. Đặc biệt là này nói cá quế chiên xù thật là làm ta này chiếc đua không bỏ xuống được tới. Được đến đánh giá như vậy chủ nhân ra cũng là cực kỳ cao hứng. Phó Tam nãi nãi ở Ngọc Đồng khuyên bảo hạ cũng ăn nhiều một chén cơm. Đem thân thể dưỡng hảo mới là đứng đắn, xin cái khỏe mạnh hài tử yêu cầu một cái khỏe mạnh thân thể. Trong bữa tiệc, viện nương ăn cực kỳ, quy củ, một cái miệng nhỏ, lịch sự văn nhá. Vân nương lại ăn, uống thỏa thích, đã thêm 3 chén cơm, còn không có tận hứng. Cơm nước xong, hạ nhân lại bưng tiêu thực trả lại đây, biện thị dư vị vô cùng. Hôm nay này đốn ăn ngon thật, ta thích ăn kia đầu tẩm cuốn, như thế nào làm như vậy hương? Nơi này bị vài cháp, ngài mang hai cháp trở về ăn. Ngọc Đồng rất hào phóng hiện trường khiến cho người bao cấp biện thị nha đầu, phó tam nãi nãi che miệng cười, vậy các ngươi ra kia tương ớt ăn ngon, không biết, đều có, hách phu nhân cũng, cười hì hì để ra hai phân đồ ăn trở về, nói phải cho đại nhi tử nếm thử, cuối cùng đi thời điểm, đại gia đã ăn lại lấy, mỗi người đều cao hứng, khách và chủ tận hoan, hách phu nhân xem tiểu nhi tử hôm nay cũng cao hứng, biết thế tử phi đem hắn cùng nàng kia đối long phượng thai phóng cùng nhau chơi, tiểu ngoạn ý rất nhiều. Hơn nữa Long Phượng thai tuổi còn nhỏ, lại đáng yêu, không giống nhà khác đối tiểu nhi tử mang theo khác thường ánh mắt. Phó Tam nãi nãi đối thức ăn không? Có hứng thú, nhưng thế tử phi trộn cho nàng Long Phượng thai quần áo làm nàng cảm thấy ấm lòng. Nếu có thể dính dính không khí vui mừng làm nàng mang thai, nàng nhất định sẽ nhớ rõ cái này đại ân. Tất cả mọi người quên đi tà đại nãi nãi uông thục nhi, này không phải ở Kinh Thành, đây là ở Hội Ninh, mọi người đều là ngươi tơi ta đi, như vậy đi lại mới náo nhiệt. Ngọc Đồng song xuôi sau, hách phu nhân hẹn thời gian, biện thị cũng hứa hẹn muốn đưa thiệp lại đây, thỉnh các nàng. Đi, bởi vì Ngọc Đồng cùng Phó Tam nãi nãi quan hệ hảo, triệu quần cùng Phó Tam gia hợp tác càng vì tích cực, như có như không đem tà đại thiếu xa lánh bên ngoài. Tà đại thiếu không tiện đem những việc này cùng Uông Thục Nhi nói, bởi vì hắn không nghĩ tổn hại chính mình ở Uông Thục Nhi trong lòng địa vị. Hắn là giải cứu bé gái mồ côi Uông Thục Nhi ân nhân cứu mạng, vì nàng an bài thân Phật, cưới nàng vào cửa Giúp nàng an bài hảo hết thẻ Bên ngoài này đó phiền lòng sự liền Đừng cho Uông Thục Nhi phiền não rồi Làm nàng thanh thanh tính tính quản lý trường học Uông Thục Nhi muốn làm nữ học này Vẫn là Ngọc Đồng đi tiêu ra ăn cơm Thời điểm biện thị nói Các nàng ra chất nữ vân nương Cùng chính mình nữ nhi viện nương đều chính trực năm đó Còn có một ít tiểu quan nữ nhi Mọi người đều nguyện ý tiến tà ra làm nữ học Thậm chí liền lâm thị cũng muốn đem nữ nhi đào nghi đưa qua đi Ngọc Đồng thấy tiêu viện nương vẻ mặt nóng lòng muốn thử đã rất Muốn qua khứ bộ ráng, Tiêu Văn Nương lại ủ rũ cục đuôi, liền lắm miệng hỏi một câu, Vân Nương, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến thế tử phi như vậy thân thiết, Tiêu Văn Nương mặt đỏ lên, ta không nghĩ tiếng nữ học, nhìn đến tự ta liền choáng váng đầu. Phó Tam nãi nãi tuy nói cảm thấy Uông Thục Nhi gần nhất đại làm nổi bật, thậm chí còn mời nàng đi hợp khai, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt, này lại không phải ở trong kinh, làm nữ học thu chính là một ít tiểu quan nữ nhi, các nàng có... Thể học mấy năm, hơn nữa nàng ra tiền, giúp đỡ tuyên dương tả ra thanh danh, nàng cũng không như vậy ngốc. Uông Thục Nhi làm nữ học kêu hiểu lý lẽ học viện, tuyển nhận đại khái 10 cái cô nương, đều là quan gia thiên kim. Tiêu Vân Nương ngày thường tùy tiện, thích nhất đi theo ca ca mông mặt sau học chút quyền cước công phu, tự nàng không quen biết, cũng không nghĩ nhận thức. Ngọc Đồng khuyên nhủ, nhiều nhận được tự cũng hảo, ít nhất phải hiểu được xem thiệp mời A. Nàng, tuy rằng không lớn thích Uông Thục Nhi, Nhưng cùng phó tam nãi nãi ý kiến không giống nhau chính là, nàng cảm thấy nữ học cũng không tồi, làm các cô nương nhiều học chút tự, ít nhất về sau sẽ không bởi vì không biết chữ làm người lừa gạt. Tiêu vân nương thấy thế tử phi đều nói như vậy, đột giác tin dữ chuyển đến, biện thị không vui, ngươi nha đầu này, có thể tiến nữ học thật tốt a Nàng nữ nhi cũng chưa đứng đắn thỉnh quá tiên sinh, là nàng chính mình giáo, cũng bất quá, không làm có mắt như mù, có điều kiện này vì cái gì không đi học. Tiêu Văn Nương vẫn là thực thấp thỏm, rời đi tiêu ra thời điểm, Phó Tam Nãi Nãi cùng Ngọc Đồng ngồi chung một xe về nhà, nàng muốn tìm Ngọc Đồng hỏi một chút, như thế nào đối kháng Uông Thục Nhi quản lý trường học hảo thanh danh. Ẩn ẩn Phó ra cùng Triệu quần bọn họ đi càng gần, các nữ quyến cũng là như thế, hơn nữa Phó Tam Nãi Nãi cảm thấy nàng cùng Uông Thục Nhi cũng không lớn hợp nhau. Ở cái này hội Ninh, phủ hơi có chút hàng rào rõ ràng bộ dáng, Phó Tam Nãi Nãi còn không có tính toán muốn làm cái gì. Bằng không toàn bộ hội ninh phủ đều biết Uông Thục Nhi đem các nàng những người này quên mất, Ngọc Đồng đề nghị, nếu không chờ thời tiết lạnh thi cháo, hoặc là chúng ta cũng làm cái cái gì thơ hội, Phó Tam nãi nãi cười như không cười, nơi này nhận được tự cũng chưa mấy cái, còn làm cái gì thơ hội, Ngọc Đồng tưởng tượng cũng là, nàng ngược lại không có như vậy để ý thanh, danh, rốt cuộc triệu quần đem chính mình thuộc bổn phận sự làm xuất sắc là được. Các nữ quyến sự tình rốt cuộc chỉ là dệt hoa trên gấm, hơn nữa ngọc đồng trong nhà làm yến hội làm không tồi, cùng chư vị phu nhân ở chung cũng còn rất thoải mái, không cần thiết mọi chuyện làm nổi bật. Xem thế tử phi nói như vậy, phó tam nãi nãi liền nói, vậy thì cháu đi, chờ thời tiết lạnh chúng ta lại nói. 8 tháng sơ 8, sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi 21 tuổi sinh nhật, bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên không có đại làm, liền thỉnh phó tam nãi nãi cùng hách phu nhân lại đây. Phó Tam nãi nãi rất có tâm tặng một cái Tây Dương hộp, mở ra còn có âm nhạc, lúc này ngày xưa từ hải ngoại truyền tới, chỉ có viên gia nhân ra như vậy mới có nhiều như vậy hy thế chân bảo. Phúc Tỷ Nhi rất là thích, ngồi ở kia hộp phía trước liền không nghĩ động, rất là say mê bộ ráng. Hách phu nhân tặng rất nhiều hàng khô lại đây, Ngọc Đồng cũng cảm tạ nhận lấy, này đó hàng khô nhưng đều là thứ tốt a Ngọc Đồng bày đồ ăn, hách phu nhân gấp đồ ăn cấp Tiểu Nhi tử ăn. Kia hải tử cũng nhìn chầm chầm phó tam nãi nãi hộp nhạc tử không nghĩ động. Phó tam nãi nãi lại cảm thấy phạm ghê tởm, đặc biệt là kia nói ngày thường ăn không tồi ca quế chiên sù, luôn là tưởng phun. Ta trong phủ vừa lúc có đại phu, ta mời đến giúp ngươi nhìn xem. Ngọc Đồng là người từng trải, đã có điểm cảm giác. Hách phu nhân cũng là mỉm cười xem nàng. Đại phu lần này bắt mạch nhưng thật ra thực. Mau, đại phu yêu nhất khám hỉ mạch, mạch tượng hoạt như đi châu. Chúc mừng Phó Tam Nãi Nãi, đã có một tháng rưỡi thân mình. Phó Tam Nãi Nãi bị cái này kinh hỉ đánh hôn mê, Hách phu nhân ở đây tuổi lớn hơn một chút, vội vàng làm người đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Phó Tam Nãi Nãi làm người bộ mã phải về nhà nói cho nhà mình tướng công, nhìn đến Ngọc Đồng giận dò nàng mang thai nghi kỵ. Nàng gắt gao cầm Ngọc Đồng tay, "Thế tử, lần này đa tạ ngươi." "Cảm tạ ta cái gì?" "Ngọc Đồng." "Mạc Danh." Phó Tam Nãi Nãi cười nói. Ta ngươi lần trước cho ta sơ ca nhi cùng phúc tỷ nhi quần áo a ta đều là dính ngươi không khí vui mừng. Đây là mê tín, sở hữu Ngọc Đồng không ủng hộ, hải tử nên tới liền tới rồi, cũng không phải là ta quần áo. Đáng tiếc phó tam nãi nãi chính là nhận định chính là Ngọc Đồng mang cho nàng không khí vui mừng, chỉ là hiện tại không tiện nhiều lời, ghi nhớ này phân ân tình. Nàng còn viết tin đến trong kinh cấp nhà mẹ đẻ cùng thái tử phi tỷ. Tỷ Cũng cường điệu cường điệu là bởi vì tin vương thế tử phi cấp đồ lót nàng mới mang thai Việc này từ viên gia truyền ra đi sau Rất nhiều người đều đã biết Trong kinh phu nhân vô sinh người có rất nhiều Tín quận vương phi nháy mắt cảm thấy tìm nàng muốn cái gì Nước tiểu phiến tiểu hài từ quần áo cũ người nhiều lên Chính là triệu lăng cũng trở về muốn một kiện Tín quận vương phi kỳ quái nói Như thế nào mấy ngày này đều phải ngươi chất nhi quần áo Triệu lăng biểu Mỗi tẩu tử cũng thật là Có thứ tốt không cho người một nhà Lại cấp người ngoài Nàng sinh cái nha đầu Nhưng sinh nha đầu cũng có hơn nửa năm Bụng không có động tính Tín quận vương phi vội hỏi sự tình gì Triệu lăng liền đem sự tình nói Này vẫn là viên gia người ta nói Phó gia tam nãi nãi vào cửa 3 năm Cũng chưa động tính Mọi người đều nói nàng cây vạn tuế ra hoa Toàn dựa tẩu tử cấp đồ lót Tín quận vương phi nguyên bản nghe còn không tin Lại xem nữ nhi nói Ngôn chi chuẩn xác Nàng còn thuận thế khen khởi ngọc đồng tới Ngươi tẩu tử đảo thật là cái có phúc khí, vào cửa liền có mang, ca ca ngươi qua bên kia, nàng cũng không rên một tiếng đi theo đi, hai cái hải tử mang cũng hảo, trước đó vài ngày còn nhờ người mang theo ngươi chất nhi bức hoạ, được rồi, được rồi, triệu lăng nhưng không nghĩ chính mình nương khuết đại tẩu, tín quận vương phi cũng không nghĩ đem chính mình tôn tử đồ vật lấy nơi nơi đều là, liền nói, mấy, ngày này người khác cùng ta thảo muốn ta cũng chưa cấp, liền cấp một kiện ngươi đi, đừng nơi nơi truyền cảm thấy Mỹ mãn bắt được tiểu y phục sau triệu lăng mới từ nhà mẹ đẻ đi rồi ở hội ninh phủ ngọc đồng đương nhiên không biết này đó nàng chính xem chạy đến nhà nàng tiêu vân nương có chút đau đầu nói ngươi nói ngươi không nghĩ đi nữ học tiêu vân nương lúng ta lúng túng gật đầu các nàng cũng chỉ biết nói ta không học vấn không nghề nghiệp nhưng ta chính là không thích đọc sách ta muốn học nhận tự nhưng uống tiên sinh nhất định phải đọc những cái đó thơ từ ca phú ta nghe đều nghe không hiểu Nàng thực vô thố, nhưng nàng không cha không mẹ, ca ca mỗi ngày ở quân doanh, thím đối nàng cũng không tốt, nàng không người tố khổ, nhớ tới duy nhất quan tâm nàng thế tử phi, cho nên liền không đầu không đuôi lại đây. Cái này cô nương, Ngọc Đồng cũng lấy nàng không có biện pháp, đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không ăn trước điểm đồ. Vật Xem mặt nàng hồng gật đầu, Ngọc Đồng phân phó phòng bếp xào mấy cái ăn sáng lại đây, lại làm bên ngoài người tìm tiêu tướng quân lại đây tiếc cháu gái, rõ ràng nha đầu này kháng cự cảm xúc quá lớn, như vậy học đi xuống, hiện tại là chạy đến nàng nơi này, về sau vạn nhất chạy loạn, người trong nhà tìm không thấy làm sao bây giờ. Bọn nha đầu nhanh nhẹn thượng mấy cái ăn với cơm ăn sáng, thanh xào rau tâm, bò kho, thủy tinh giò, một cái xương sườn đậu phộng canh, tiêu vân. Nương nhìn đến Mỹ thực liền quên mất hết thảy phiền não rồi Ngọc Đồng khẽ cười một tiếng Một lát sau tiêu tướng quân lại đây Tiêu văn nương thím biện thị người tuy rằng thực bất công Nhưng tiêu tướng quân lại rất yêu thương cái này cháu gái Nghe Ngọc Đồng nói xong Hắn bỗng nhiên quỳ xuống Tiêu văn nương vội vàng qua đi nâng tổ phụ Tiêu tướng quân thở dài nha đầu này cha mẹ cũng chưa Cũng không có người dạy dỗ Thế tử phi nếu là không chê nói Liền lưu nàng tại bên Người dạy dỗ mấy ngày Lưu tại Uông Thục Nhi nơi đó Tiêu Vân Nương không muốn, nhưng nếu là tại Thế Tử Phi nơi này nàng liền nguyện ý, bởi vì Thế Tử Phi người hào, nơi này đồ ăn cũng ăn ngon. Nàng một bức cùng tiểu cầu dường như bộ ráng, chờ mong nhìn Ngọc Đồng. Xem này một già một trẻ, Ngọc Đồng mấy ngày này cũng hiểu biết Tiêu Vân Nương cái này cô nương người không tội chủ yếu là thiếu cái nữ tính trưởng bối tại bên người, nguyên bản biện thị là lựa chọn tốt nhất nhưng... Nàng bụng ra hẹp hòi, đối Tiêu Vân Nương cũng không tốt. Cho nên tiêu tướng quân mới muốn mượn thế Gần nhất là thân phận của nàng tối cao Có nàng che chở tiêu vân nương không ai dám khi dễ Thứ hai cũng là tưởng nàng có thể thật sự dạy dỗ một chút Không cho người khác nói xấu Đối mặt này một già một trẻ thỉnh cầu Ngọc Đồng làm xuân anh nâng dậy bọn họ Cũng chưa nói tơi huấn đạo Ta coi đại cô nương tuổi cũng không nhỏ Liền đi theo ta bên người học chút quản gia sự Tình Tiêu tướng quân thành tâm cảm tạ Hắn trưởng tử chết ở chiến trường Tôn tử chính thao luyện quân sự Còn muốn mang binh, cái này cháu gái nhi không người trong nông. Hắn ra mặt dày thỉnh thế tử phi dạy dỗ nàng, cũng là hắn bản nhân nguyên bản cùng tín quận vương cộng sự. Hiện tại triệu quần người cũng thực hào, cộng thêm thế tử phi nghe nói quy củ thực hào, hắn mới kéo xuống mặt đi cầu. Tiêu vân nương càng là cao hứng, ngọc đồng làm nàng ngày mai lại đây lại nói cho. Nàng an bài, cô nương này liền vô cùng cao hứng cùng nàng ra ra cùng nhau đã trở lại. Chờ tiêu tướng quân ở nhà đem tin tức này một tuyên bố, biện thị nghe xong thâm giác chính mình thất sách, lén không ngừng cùng trượng phú oán giật, sớm biết rằng khiến cho viện nương không đi tà ra cái kia nữ học, ngươi là không biết Quang mua những cái đỏ giấy liền hoa không ít tiền, tiền còn không đều là làm tà ra kiếm lời. Tà ra nữ học làm lúc sau, hội ninh phủ liền có hiệu sách. Nghe nói cái này là tà đại nai nai của hội môn khai cửa hàng. Hiện tại khen ngược, vân nương cái kia nha đầu chết tiệt kia leo lên thế tử phi. Chúng ta viện nương nhưng làm sao bây giờ dục không nghĩ tới cái kia nha đầu như vậy có tâm kế, giả heo ăn thịt hổ. Được rồi, đừng nói nữa, viện nương nơi đó ngươi cũng khuyên chút, kia hải tử tâm tư trọng. Biện thị trưởng phu không nghĩ nói cái gì nữa, lão gia tử bất công vân nương, càng đau vân nương, này nói rõ sự tình còn có. Cái gì hảo thuyết, lão gia tử cảm thấy hắn tham sống sợ chết, hỉ văn ghét võ chính là tham sống sợ chết, nhưng hắn chính là không thích giết người, mỗi lần đánh giặc. Hắn liền cảm thấy nghiệp chướng nặng nề Lão gia tử thích đại ca Đáng tiếc đại ca đã chết Nhưng hắn chết oanh oanh liệt liệt Càng làm cho trong gia tộc lấy hắn vì ngạo Cho nên lão gia tử càng thiên vị đại phòng Như thế nào thê tử luôn là xem không hiểu này đó đâu Biện thị vẫn là tức giận bất bình Nhiều Năm như vậy nàng lo liệu việc nhà Không chỉ có muốn sen vào chính mình nữ nhi Còn muốn sen vào đại phòng vân nương Nàng dễ dàng sao Đều là tiêu gia nữ nhi Dựa vào cái gì Vân Nương là có thể đạt được nhiều như vậy ưu đãi Buổi tối Triệu quần trở về cũng nghe nói Ngọc Đồng muốn dạy tiêu Vân Nương quy củ sự tình Hắn xem Ngọc Đồng cũng là cam tâm tình nguyện Như mày nói Như vậy ngươi có thể hay không quá vất vả Nhưng thật ra sẽ không Dù sao nàng cũng là cái đại cô Nương đem nên giáo dạy cho nàng là được Phí không được chuyện gì Ngọc Đồng rũ ra quần áo Lại làm triệu quần thay Tới ngươi thử xem Triệu quần thuận theo thay Chính hắn hệ thượng dây lưng, trong lòng Mỹ tư tư, Ngọc Đồng đối hắn cũng thật hảo, lại xem Ngọc Đồng vành mắt có chút phát thanh, vẫn là tưởng nàng đẩy rớt, ta cảm thấy như vậy ngươi quá mệt mỏi, không cần như thế. Ngọc Đồng lắc lắc hắn cánh tay, đều đã đáp ứng rồi, lại đổi ý cũng không tốt, kia tốt, nhưng ngươi phải chú ý thân thể của mình, triệu quần không tình nguyện đáp ứng rồi, hảo, ta đáp ứng ngươi, người này, như thế nào càng ngày càng dính. Chịu quần xem nàng như vậy, liền biết nàng là vào tai này ra tai kia, chính mình tức phụ làm người chính là quá phụ trách nhiệm, làm việc tận thiện tận mỹ, chính hắn mệt nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc hắn là nam nhân sao, nhưng chính mình tức phụ quá mệt mỏi, hắn liền đau lòng, chính là làm nàng thoải mái. Dễ chịu ở nhà chờ hắn là được, hắn từ sau lưng ôm lấy ngọc đồng, ở nàng bên tai dùng trầm thấp giọng nói nói, ta là nói thật, bằng không mỗi ngày ta sớm một chút trở về. Ta đã trở về nàng liền có thể sớm một chút đi rồi. Cùng cái hài tử dường như, Ngọc Đồng cảm thấy trượng phu, ở bên ngoài đó là phong độ nhẹ nhàng tao nha có lẽ, người khác yêu cầu hỗ trợ thời điểm trượng phu nhất định sẽ vương viện thủ, nhưng chính mình nếu là đi giúp người khác, trượng phu liền làm phá hư. Bất quá nàng cũng biết triệu quần là vì nàng hảo, nàng quay đầu lại hôn hắn một ngụ không cần, ngươi liền thanh thẳng ổn định ban sai. Hiện tại thừa dịp thời tiết ấm áp nhiều chồng trọt một ít mà mới là đứng đắn, ta ở nhà nhiều thế này người hầu hạ, ta không mệt. Triệu quần ngồi xổm xuống một phen bế lên nàng, còn ước lượng, sắc thật không mệt, so lúc trước trọng. Khí ngọc đồng làm bộ đánh hắn, triệu quần lúc này mới xin tha, ta đảo tình nguyện ngươi béo điểm nhi hảo. Thiết, ta nếu là thật sự béo, ngươi liền ghét bỏ ta, từ ngày mai bắt đầu ta cơm chiều liền uống cháo. Ngọc Đồng khí bất quá, nàng vốn dĩ liền ở một cái đều là người gầy gia tộc lớn lên, cùng thế hệ Ngọc Nhu cùng Ngọc Giai đều là gió thổi qua liền đổ người, càng miễn bàn khúc thị tuổi không nhẹ vẫn là dương liệu eo nhỏ, nhưng nàng tuy rằng nói không mập, nhưng là nhìn liền so với bọn hắn rắn chắc, triệu quần còn chọc nàng vết xẹo, triệu quần giờ khóc giờ cười, ta khi nào ghét, bỏ quá ngươi, Ngọc Đồng mội tử Ngọc Giai tuy rằng cũng đẹp, nhưng luận hấp dẫn nam nhân. Tuyệt đối là Ngọc Đồng này một khoản càng làm cho nam nhân có ham muốn chinh phục. Cũng làm hắn không rời đi nàng. Nàng như vậy diễm quang bắn ra bốn phía. Hắn như thế nào sẽ ghét bỏ. Ngọc Đồng liền càn quấy. Ngươi vừa rồi liền nói thiệt tình lời nói. Xem nàng liền như vậy kiểu tiếu dậm một chút chân. Triệu quần đều cảm thấy hết sức đáng yêu. Hắn thật là lấy nàng không có biện pháp. Đành phải sử dụng lão chiêu số. Đến trên giường nói chuyện tâm. Ngọc Đồng buổi sáng khởi chập. Hai cái hài tử từ, từ bọn nha đầu lại đây đã ăn cơm sáng, Ngọc Đồng đem biết chữ tấm cát đặt lên bàn sau, lại xem tiêu văn nương tới. Ngọc Đồng trước ý bảo nàng ngồi xuống, nàng liền đơn giản hỏi một chút vân nương mỗi ngày chạm huống Ngươi nói ngươi thích học công phu. Ngọc Đồng hỏi, tiêu văn nương gấp không chờ nổi gật đầu, nàng tưởng đọc sách có ích lợi gì, học công phu mới. Vui sướng, Ngọc Đồng liền nói, nếu muốn học hảo công phu, ngươi cùng ngươi tổ phụ thương lượng một chút. Mỗi ngày rút ra một canh giờ chuyên môn luyện công, vốn di tiêu văn nương còn tưởng rằng không thể học đâu, rốt cuộc thím thường xuyên nói nữ nhi ra liền phải có nữ nhi ra bộ ráng, học công phu quá thô lỗ, không nghĩ tới thế tử phi như vậy sảng khoái. Nàng còn không có tới kịp hoan hô, lại nghe Ngọc Đồng nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nếu trước nay học tập viết chữ, chỉ sợ đối với ngươi mà nói có điểm khó, không bằng như vậy. Ta trước lấy thiệp mời cùng sổ sách lại đây, mặt trên đề cập đến đều là một ít thường dùng tự, ngươi trước nhìn xem, học tập viết như thế nào thiệp hoặc là ghi sổ. Ngọc Đồng không nghĩ lại dạy nàng từ đầu bắt đầu học, cô nương này cũng hơn 10 tuổi, nói không chừng qua cái 1-2 năm liền phải xuất giá, như vậy ngây thơ mờ mịt, còn không bằng học chút thực dụng hình. Nàng thật sự như triệu quần suy nghĩ phi, thường phụ trách nhiệm, mỗi thời mỗi khắc muốn làm cái gì nàng đều nhất nhất giúp đỡ nàng an bài. Ngươi mỗi ngày buổi sáng lên, trước tập viết, tập viết tự chính là mỗi ngày chính ngươi không quen biết, này viết tự chính là sổ sách thượng tự, viết xong 10 trang ngươi liền tới đây đưa cho ta kiểm tra, lại qua đây ta làm xuân anh giáo ngươi gãy bản tính nửa canh giờ, sau đó ta lại dạy ngươi một ít nhìn thấy người muốn như thế nào hành lễ quy củ, giữa trưa ngươi liền ở ta nơi. Này ngủ trưa nửa canh giờ, ngủ ngon sau, chúng ta tới học tập nữ hồng, học xong ngươi lại trở về, đây là chúng ta tháng này chương trình học. Ngươi nhớ kỹ sao? Tiêu Vân Nương gật đầu, không dám nhiều lời. Ngọc Đồng cầm một quyển không phải rất quan trọng sổ sách cho nàng. Ngươi trước đem bên trên tự nhận sẽ, ta dạy cho ngươi xem một lần, nói cho ngươi nét bút, ngươi lại đến viết. Nàng còn có hai đứa nhỏ cũng muốn nhận tự, hiển nhiên sơ ca nhi học thực mau, phúc tỉ nhi thứ. Chi, hai người tuy rằng còn không có bắt đầu lấy bút, chính là bối thơ nhận tự cũng rất nhanh. Tiêu Vân Nương thấy hai vị này sư ca sư tỷ tuổi như vậy, tiểu liền lợi hại như vậy. Cũng sợ thua cấp tiểu hài tử, thế nhưng đem Ngọc Đồng giáo tự nhận được không ít. Hơn nữa nàng viết chữ thời điểm, Ngọc Đồng cũng sẽ ở bên cạnh chỉ đạo nàng, thậm chí khích lệ nàng, nàng một chút đều không cảm giác mệt mỏi. Viết chữ viết mệt mỏi, còn có hạnh nhân trà hoặc là chua chua ngọt ngọt sữa. Đặc uống, chính là giữa trưa thế tử trở về, nàng phải đi trong phòng ăn cơm, không thể cùng thế tử phi các nàng cùng nhau dùng cơm. Ngọc Đồng xem triệu quần hôm nay trở về sớm như vậy, liền biết có quỷ. Ta không phải nói không mệt sao. Ngươi còn cố tình trở về. Trở về cùng đồng đồng ăn cơm a Triệu quần ôn nhu nói. Sơ ca nhi không rõ nội tình. Thấy cha kêu nương kêu đồng đồng. Hắn cũng đi theo đồng đồng kêu. Ngọc đồng trắng triệu quần liếc mắt một cái. Đều là ngươi làm. Hại, làm nhi tử cũng kêu tên của ta. Triệu quần liền hắc hắc cười một chút. Tới rồi buổi chiều. Ngọc đồng cầm mấy cái đơn giản túi tiền làm nàng thêu Cũng làm nàng đi kim chỉ phòng tìm đại nương đi học được Tiêu văn nương cũng không lớn kháng cự Bởi vì vương phủ không ai cười nhạo nàng Các nàng đều cho nàng cố lên cổ vũ Làm nàng cả người đều tràn ngập lực lượng Sự thật chứng minh Trên đời này đại bộ phận người chỉ số thông minh đều là bình thường Chủ yếu xem ngươi Có nguyện ý hay không đi học Tài học nửa tháng tiêu văn nương đã có thể hành lễ như nghi Hơn nữa nhận thức không ít tự Thậm chí còn có thể cầm lấy nữ hồng làm Cái này làm cho biện thị càng thêm tức giận không thôi Lại như vậy học đi xuống Tiêu văn nương khẳng định sẽ so viện nương càng tốt Kia nàng viện nương còn có cái gì đường ra Nhưng văn nương nha đầu này cả ngày sen lẫn trong thế tử phi nơi đó Nàng lại không thể nào xuống tay Nhưng thật ra nàng nữ nhi viện Nương khuyên nàng Nương, văn nương có thể đi lên chính độ lại có cái gì không tốt Như vậy ta cũng không lo lắng nhân ra nhắc tới nàng Thời điểm liền nói chúng ta tiêu ra cô nương như thế nào như thế nào Bởi vì tiêu Văn nương quan hệ, rõ ràng tiêu viện nương là vị thục nữ, người khác nhắc tới tiêu gia cô nương ấn tượng đều là thô lỗ, vô tri hiện tại Văn nương có thể biến hảo, nàng không cảm thấy có cái gì hảo thuyết, dù sao nàng học nàng, vân nương học Văn nương, lẫn, nhau không quấy nhiễu, biện thị thấy nữ nhi như vậy ý thức không đến nguy cơ, vội la lên, ngươi biết cái gì, vốn dĩ lão ra tử liền không thích cha ngươi, luôn là nói cha ngươi như thế nào chúng ta cùng hách ra nguyên bản tưởng đề nhi nữ thông gia kia hách phu nhân liền phải ở ngươi cùng vân nương trung gian tuyển rõ ràng ngươi so vân nương khá hơn nhiều, hiện tại lão gia tử lại bất công nàng, cho nàng tìm cái đại chỗ dựa, ngày sau ngươi nhưng làm sao bây giờ rụng, thấy viện nương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh biện thị thật sâu cảm thấy thật là hoàng đế không vội thái giám cấp không nói đến tiêu ra sự tình, ngọc Giai bởi vì ra ở cứ, cũng có thể đủ ra tới đi lại, đầu một việc chính là tới ngọc đồng ra làm khách. Tiêu Vân Nương nhìn xem Ngọc Giai nhìn nhìn lại Ngọc Đồng, thâm chịu đạ kích, vì cái gì người khác lớn lên như vậy xinh đẹp, ngồi ở chỗ kia chính là một đạo phong cảnh tuyến, không giống nàng, đó chính là cái hoàng Mao nha đầu, thế tử. Phi đừng nói, ngày thường xuyên y phục không mới không cũ việc nhà phục, nhưng nhìn qua thiên hương quốc sắc, có nàng ở chỗ này, Vân Nương làm nữ nhân đều cảm thấy tự biết xấu hổ, cũng khó trách thế tử bên người nửa cái thiết đều không có, có người như vậy tại bên người, ai còn muốn thiết A Tuy nói thế tử phi ngẫu nhiên nói chuyện tương đối cường thế, nhưng là tỷ vết không che được ánh ngọc. Thế tử phi muội muội lại cùng nàng tính cách không giống nhau, nàng muội muội nói. Chuyện đều là ôn ôn nhu nhu, lại là một loại cảm giác khác, nhu tình như nước. Xem tỷ tỷ muốn nàng cổ vũ tiêu vân nương vài câu, ngọc dai liền ôn nhu nói, hảo hảo học, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể học giỏi. Còn hiện trường cùng vân nương viết mấy chữ cho nàng xem. Chỉ đạo một chút nàng lấy bút tư thế, làm Tiêu Vân Nương tức khắc cảm thấy nhiệt tình mười phần. Mặc dù thế tử phi đối nàng lại hảo, nhưng thế tử phi nói thật không như vậy ôn nhu, hơn nữa áp chế. Nàng không dám không học, Ngọc Giai lại ôn ôn nhu nhu, không có cái loại này cảm giác áp bách, nàng tự nguyện đi học. Bất quá, nàng cũng biết chính mình không có gì tự chủ, vẫn là muốn giống thế tử phi nhân tài như vậy có thể chế được nàng. Xem Vân Nương đắm chìm ở viết chữ bên trong, Ngọc Đồng mới thỉnh muội muội đi nội thất nói chuyện. Nàng liền hâm mộ Ngọc giai như vậy gầy, ta nếu là giống ngươi như vậy gầy, ta liền không lo lắng. Tỷ, ngươi chỗ nào béo, ngươi cũng thực. Gầy. Ngọc giai thiệt tình không cảm thấy tỷ tỷ béo, ngược lại cảm thấy tỷ tỷ dáng người tốt nhất, Phật phòng quyến rũ, bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Ngươi tỷ phu ghét bỏ ta béo bái. Ngọc Đồng nói xong xem Ngọc giai có chút sinh khí, chạy nhanh tách ra đề tài. Không có việc gì, hắn cùng ta nói giỡn. Đúng rồi, nhà các ngươi cô nương thế nào, hiện tại nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thổi phong. Ngọc Giai Sầu nói, đừng nói nữa, thật là cái nho nhỏ đêm khóc lang. Giọng nói đều khóc ách, tướng công đều xảo ngủ không yên, ta đúng là muốn hỏi một chút tỉ tỉ phải làm sao bây giờ mới hảo. Bảo bảo ai khóc, có phải hay không đói bụng hoặc là các ngươi đem nàng phóng địa phương quá lánh, có hay không sặc nãi hoặc là bệnh sa năng. Ngọc Đồng Hạng nhất hạng nói, Ngọc Giai nghe xong cất bước liền đi, tưởng trở về thử xem, Ngọc Giai đi rồi, lại thấy Lâm Thị lại đây, nàng người nhưng thật ra thực thân thiết, còn chủ động muốn dạy Tiêu Vân Nương. Kim chỉ, đáo nghi đi nữ học, ta ngày này thiên nhàn thực, trong nhà cũng theo ta một cái người rảnh rỗi, này liền lại đây ngồi ngồi, theo triệu quần theo như lời diêu lão tiên sinh là cái thực tận trách phụ tá, sai sự làm không chút cầu thả. Liền hướng cái này Ngọc Đồng cũng không thể trực tiếp cùng diêu ra đem quan hệ đánh hư, hơn nữa Lâm Thị cũng liền sau lưng nói thầm vài câu, cũng không thế nào, ta nơi này náo nhiệt, ngươi thường thường lại đây mới hảo, Ngọc Đồng cười nói, Lâm Thị tiếp lời nói, chính là nói đâu, chính là ngài nơi này náo nhiệt, cho nên ta mới nghĩ lại đây, không thể không nói Lâm Thị thực có thể nói gặp may, chỉ chốc lát sau là có thể tìm được rất nhiều đề tài. Đem mỗi người đều khen thực thoải mái, giống Tiêu Văn Nương đều bị khen vài câu, hơn nữa biểu hiện không giống biện thị như vậy nịnh nọt, thực nhiệt tình. Tiêu Văn Nương ở chỗ này học đặc biệt nhanh, đến phải đi thời điểm còn lưu luyến không rời. Lâm Thị cũng lập tức cáo từ, này mau đến ăn cơm chiều thời gian, ta cũng muốn trở về chuẩn bị, đáo nghi trở về lại muốn kêu đã đói bụng. Ngọc Đồng không tỏ ý kiến, 9 tháng quốc tang, Hoàng thượng băng hà, thái tử vào chỗ, triệu quần cũng càng thêm yên tâm. Hiền vương bởi vì đoạt cung cũng bị giam cầm, thái tử thuận thuận lợi lợi đăng cơ, luận lên hiền vương phi vẫn là ngọc đồng đường tỉ, đây là được làm vua thua làm giặc A, cũng không biết ta nhà mẹ đẻ như thế nào, An Bình Hậu Phủ. Tuy rằng phân ra, chính là An Bình Hậu Phủ là hiền vương phi nhà mẹ đẻ, Lý Thị cùng An Bình Hậu chính là trong tối ngoài sáng đều duy trì hiền vương phi, triệu quần sợ nàng lo lắng, vội vàng nói, ta nhìn xem gần nhất công báo đi, không có nhìn đến hẳn là liền không có việc gì. Còn nữa cha ngươi sự tình, thái tử nơi đó đều biết, chính là phụ vương đã biết, cũng sẽ hỗ trợ cứu vãn. An Bình Hậu phủ thật đúng là không có việc gì, An Bình Hậu tuy nói là hiền vương chi phụ, nhưng cũng là tuân thân vương phi chi phụ, hoặc là nói hiện tại không có việc gì. Về sau lại chậm rãi mưu tính cũng có khả năng, hơn nữa trương gia mọi người đều ở giữ đạo hiếu, an tính thực, nhưng ngũ thành binh má tư bình tây bá liền thảm, hắn bản nhân trước kia liền duy trì khang vương, sau lại tuy rằng quy phục thái tử chính là bởi vì vương nhị thái thái quan hệ chấn nam hậu phủ hòa bình tây bá phủ kết thù Trấn nam hậu thế tử gần nhất trưởng ngũ thành binh má tư chỉ huy sứ tiểu lương thị lại tưởng trò cụ trọng thi đối phó nhân ra phùng tế lại không phải dễ đối phó trực tiếp bẩm bao thái tử trước mặt lại còn có đem bình tây bá phủ cùng hiền vương đã từng cấu kết chứng cứ đem ra làm chính mình cô mẫu vương nhị thái thái hòa bình tây bá hòa ly thuật tiện tiếp trở về vương nhị thái thái đến nỗi bình tây bá không chỉ có tước tước vị Lại còn có lưu đầy, lưu đài địa phương hẳn là chính là các nàng bên này, bởi vì Đông Bắc đang ở xây dựng, có người lại đây không cần bạch không cần, chính cái gọi là tường đẩy mọi người đảo, phá cổ vạn người đấm, tiểu lương thị trước kia ý vào bình Tây Bá cũng đắc tội qua không ít người, nhân ra xem các nàng nghèo túng, không dấm lên một chân kia cũng không có khả năng. Biết được tin tức này, lương cửu riêng thỉnh Ngọc Đồng cùng triệu quần qua đi chúc mừng, hắn hàng năm hở hứng mặt nhiều vài phần vui sướng chi tình. Thoạt nhìn đều tuổi trẻ nhiều Ta liền biết đây đều là báo ứng A. Lương cửu cười nói Cười chung có chút bình thường trở lại Triệu quần lại nói Ai nói không phải đâu Các ngươi nói đây là không phải tiểu lương thị tự làm bậy không thể sống Chính là tự làm bậy không thể sống Ngọc Đồng cũng cười Tiểu lương thị đem cái nữ nhi dưỡng kiểu man tùy hứng Cho dù xuất giá còn cả ngày Ở nhà mẹ đẻ xưng vương xưng bá Này cũng liền thôi Nàng thật đúng là đem gian sinh nữ ngọc hàm gà về nhà mẹ đẻ, người một nhà không đem vương nhị Thái. Thái đương một chuyện, vào cửa liền đoạt ban, thậm chí giam lỏng vương nhị Thái Thái, còn uy hiếp nhân ra, ở như vậy hoàn cảnh hạ, nhi tử con dâu thậm chí liền trượng phu đều đối phó nàng, nàng tứ cố vô thân, trường kỳ gặp gia đình lãnh bạo lực cùng với công kích, đem nữ nhi duy nhất gà sau khi rời khỏi đây, vương nhị Thái Thái đã không hề vướng bật. Dù sao toàn bộ vương gia đều là nàng kẻ thù, mặc dù liền thân sinh nhi tử cũng thành nàng kẻ thù. Cô em chồng phân ra sau, lại thành bình tây bá khách quen, vương nhị thái thái vừa mới bắt đầu có lẽ là mẹ chồng nàng dâu đấu phát, sau lại dần dần đem toàn phủ đều hận thượng. Ngọc giai nhà mình cùng bình tây bá phủ có thù hoán, đồng thời trượng phu cũng cùng bình tây bá phủ có thù hoán, đại thù đến báo, nàng cũng đi theo cao hứng, lương kiểu xem thê tử kiểu diễm giống như hoa hồng giống nhau, hạ thân căng thẳng. Chỉ là ngại với khách nhân ở bên người Cho nên làm bộ bình thường Triệu quần giúp Ngọc Đồng gấp rất nhiều lần đồ ăn Ngọc đồng trừng mắt nhìn hắn vài mắt Nhỏ giọng cùng hắn nói Ta không phải nói ta không ăn thịt đồ ăn sao Chính ngươi ăn thì tốt rồi Khó mà làm được Ngươi nếu là gầy Nhạc phụ cùng nhạc mẫu liền sẽ trách ta Hắn cũng không biết vì cái gì hiện tại Càng ngày càng thích xem thê tử sinh khí Trước kia hắn đều là biểu hiện ôn tồn lễ độ Đối đãi thê tử cũng là rất có lễ phép Hiện tại liền ái đầu nàng, Ngọc Đồng Ninh một chút hắn, triệu quần. Làm bồi tội, cùng nàng thịnh canh, này phu thê hai người một mép bịp người, Ngọc Giai cùng Lương cửu Đành phải coi như nhìn không tới. Các nàng bên này ăn ăn uống uống, bình tây Bá phủ người đã có thể không dễ chịu. Ngọc Hàm cũng bị đóng không ít thời gian, ra tới thời điểm nhìn đến Thái Dương không tự giác che một chút đôi mắt, tháng trước nàng vẫn là bình tây Bá thế tử phu nhân, phong cảnh tiến cung, hiện tại liền thành tù nhân. Nàng trước sau không nghĩ ra Nàng vì cái gì Như vậy mệnh khổ Rõ ràng là con vợ cả cô nương Lại muốn xấu hổ tồn tại Gả cho biểu ca sau Đây là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất một đoạn thời gian Bởi vì nàng rốt cục là thế tử phu nhân Rốt cuộc dương mi thổ khí Nhưng không nghĩ tới cuối cùng là cái dạng này kết cục Nàng lúc trước còn cảm thấy đào tâm mi mệnh khổ Hiện tại nàng chính mình mệnh càng khổ Đào tâm mi làm chuyện xấu Còn giết người Nhưng nàng cái gì sai sự cũng chưa đã làm Nàng ở nhà hiếu kính cha Mẹ, xuất giá sau tự nhận đối phu quân cũng thực hào Đối cha mẹ chồng thượng tính hiếu thuật Bà bà bị quan kia lại không phải nàng phân phó Kia đều là bà bà chính mình làm ra tới Còn cùng chính mình hạ tuyệt tử dược Là cá nhân liền làm không ra loại chuyện này tới Hướng trượng phu bên người tắc người Phá hư các nàng phu thê quan hệ Thậm chí trực tiếp đem cô nương đưa đến trượng phu trên giường thiết chính là loạn ra chi nguyên Lời này bà ngoại nói qua bao nhiêu lần Nhưng bà bà chính là không nghe còn cảm thấy ủi khuất, người như vậy cuối cùng không màng phu thê cảm tình, cũng không màng nhi tử, càng không màng nhiều năm mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hãm hại bình tây bá phủ người, ngọc hàm hận hòa đều từ ngực chạy ra, nhìn đến tiểu lương thị trạm đều đứng không yên, ngọc hàm vội vàng qua đi, tổ mẫu, ngài không có việc gì đi, tiểu lương thị xua xua tay, ta không có việc gì, nhà sai mang theo chương tà cùng vương thị lại đây, vương thị. Nhìn đến tiểu lương thị nước mắt nháy mắt liền chảy xuống tới. Nương, ta nương A tiểu lương thị đem nàng ôm vào trong ngực lo lắng nói. Ngươi A, nương đi rồi, ngươi nhưng làm sao bây giờ a Cái này nữ nhi nàng sủng vài thập niên A về sau nàng không ở bên người nàng, cũng không biết nàng sẽ thế nào. Trương tạ lập tức lại đây nói, nương, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối nàng. Đối cái này cô ra tiểu lương thị vẫn là thực yên tâm, nhiều năm như vậy đối nữ nhi tâm ý. Không thay đổi. Trương tà nhìn đến nữ nhi nghèo túng bộ dáng Thấy rõ cho nàng tiền là ở hại nàng Bởi vì ở trên đường vì tiền tài sự tình Mưu tài hảo mệnh sự tình quá nhiều Hắn cầm tiền trộm đưa cho nha sai Bọn họ phu thê thực xin lỗi ngọc hàm Cái này nữ nhi A Nếu là gà đến người khác ra Hòa ly còn chưa tính Nhưng gà chính là bình tây bá phủ Đó là hắn nhạc phụ ra Hắn không thể làm ra chuyện như vậy Nữ nhi đi theo còn có thể chiếu cố Một chút nhạc phụ cùng nhạc mẫu Cho nên nữ nhi cũng muốn đi theo lưu Đài. Nhà sai đã bắt đầu thúc dục người, Vương thị khóc ngã vào Trương Tà trong lòng ngực. Khúc thị sa sa nhìn, xem tiểu lương thị đám người đi rồi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người lên xe ngựa. "Thành Ca Nhi, nương hôm nay thế nhìn đến hại ngươi người kết cục. Bình Tây bá phủ người chỉ cần một đao, Vương thị còn có cái gì? Trương Tà sao? Kia cũng chưa chắc có thể bảo vệ nàng, một cái kiêu ngạo tùy hứng hơn phân nửa đời. Trước nay đều không phụ trách nhiệm người, hiện tại chỗ dựa một đao." Còn thừa cái gì? Khúc thị cảm thấy chính mình căn bản không cần đuổi tận giết tuyệt. Vương thị liền sẽ đem nhật tử qua dối tinh dối mù. Liền Ngọc Phượng hôn sự này một chuyến. Về sau liền không biết gặp phải bao lớn nhiễu loạn. Trương chiêu xem Khúc thị tiến vào trong xe. Cười nói, trở về đi. Hôm nay ở thành ca nhi bài vị trước chúng ta nói với hắn nói chuyện. Hắn nói thực bình tĩnh, giống như thành ca nhi. Không chết, về nhà cùng hắn nói chuyện phiếm giống nhau. Khúc thị cũng hồi cười, hảo à.